Không có, Phục Hy lắc đầu, bất quá sư phụ nói tìm xe phóng điện người, kia hẳn là cùng cái này có quan hệ đi. Ngươi muốn cho ta dùng điện phách ngươi, Tư má U Nguyệt hỏi. Không cần, kia sẽ đau quá, Phục Hy hoảng sợ mà nhìn nàng, liền sợ nàng đột nhiên phách một đạo lôi điện xuống dưới, như vậy hắn sẽ chết thẳng cẳng. Ngươi yên tâm, nếu ngươi có lão hiệu trưởng Ngọc Bài. Ta liền sẽ không tùy tiện đem ngươi giết chết. Tư ma u nguyệt vô vỗ đầu của hắn, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút mới động thủ. Cảm giác ngươi cười hảo dòa người, phục hy rụt rụt cổ, trong lòng nói thầm sư phụ tìm người giữa không đáng tin cậy a. Ta nơi nào dòa người, bất quá chính là đối với ngươi có hứng thú mà thôi. Tư ma u nguyệt cười nói, ngươi loại tình huống này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, rất có nghiên cứu giá trị. Ngươi tưởng đem ta trở thành tiểu bạch thử, Phục Hy kêu lên. Tư Ma u nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn có mặt khác biện pháp sao? Hảo đi, hắn không có, phòng chừng chỉ có thể bị nàng trở thành tiểu bạch thử. Ngươi cũng không cần như vậy sợ hãi, mặc vũ cũng biết một ít về thần long lệnh sự tình, chờ hắn xuống dưới, có lẽ sẽ có biện pháp nào cũng nói không chừng. Tư ma u nguyệt nhìn đến hắn khuôn mặt tươi cười nhăn thành bánh bao, cười nói. Mặc vũ, nên không phải là cái kia mặc vũ đi. Phục hy mặt càng, hy vọng nàng nói mặc vũ không phải chính mình gặp qua cái kia mặc vũ. Chính là, tư ma u nguyệt lại cười đem hắn chờ đợi đánh nát, chính là bị ngươi hồ qua cái kia mặc vũ. Ngươi như thế nào sẽ nhận thức hắn, nếu không ngươi đừng chờ hắn. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Phục Hy nhìn nhìn bốn phía, liền sợ mặc vũ đột nhiên ra tới. Ha ha, ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Thế nhưng sợ thành cái dạng này. Tư má u nguyệt đối hai người phía trước sự tình tò mò không thôi. Một cái sợ thành như vậy, một cái tình nguyện đi theo nàng cũng phải tìm đến hắn. Chỉ sợ này không phải giống nhau hố. Kỳ thật cũng không có gì. Phục Hy nói. Chính là ta phía trước cầm một cái thực bình thường đồ vật bán cho hắn, nói là bảo bối, bán giá cao. Cái kia đồ vật hắn chưa thấy qua, lại có chúng ta bên kia linh lực, cho nên hắn tự nhiên cho rằng không phải vật phàm, nhưng là chỉ cần cẩn thận nghiên cứu, liền sẽ phát hiện kỳ thật cũng không có cái gì dùng. Tư má U Nguyệt biết mặc vũ vì cái gì sinh khí, hắn ở quỷ giới chính là oai phong một coi nhân vật, thế nhưng sẽ bị một cái tiểu hoa nhi cấp lừa. Sự tình không lớn, nhưng là vứt là hắn thể diện. Sau lại ta ở người khác trong miệng nghe được hắn danh hào, mới biết được nguyên lai like ta hố một cái rất lợi hại gia hỏa. Ta biết này đó lão gia hỏa không để bụng những cái đó tiền, để ý chính mình thể diện, cho nên gặp được hắn, hắn khẳng định sẽ tìm ta phiền toái. Cho nên, U nguyệt, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Phục hy khẩn cầu mà nhìn nàng. Tư Ma U Nguyệt nhún nhún vai, chậm, hắn đã đã trở lại. A, Phục Hi kêu nhảy dựng lên, ngó trái ngó phải, cuối cùng đường băng nàng sau lưng, dò ra đầu hỏi, nơi nào nơi nào? Tư Ma U Nguyệt chỉ chỉ bầu trời, Phục Hi ngẩng đầu, liền nhìn đến vài người từ phía trên xuống dưới. Mặc Vũ nhìn đến Phục Hi, trực tiếp đi lên đem hắn sách lên tới, một khuôn mặt xú cùng kia hầm cầu cục đã giống nhau. Tiểu tử ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, xem ta lần này như thế nào thu thập ngươi. Nói hắn một cái ta chụp tới rồi phục hy trên mống. À, U Nguyệt, ta phải bị hắn đánh chết. Ngươi mau cứu cứu ta à. Phục hy khóc lóc kêu to. Ngươi lại không phải tiểu hài tử, khóc cũng vô dụng. Mặc Vũ nói lại đánh vài cái. Ngươi kiểm chế điểm, đừng đem người đánh hỏng rồi. Tư Ma U Nguyệt dặn dò mặc vũ. U Nguyệt U Nguyệt, ta hiện tại chính là ngươi người. Ngươi nếu là không cứu ta, ta liền mất mạng lạp. Phục Hi Cơ To đáng thương hề hề mà nhìn Tư Ma U Nguyệt. Bất quá hắn này phiên lời nói lại làm một bên vu lăng vũ trầm hạ mặt. Ngươi nói ngươi là nàng người. Lạnh băng đến xương thanh âm làm Phục Hi nhìn không được đánh cái dùng mình. Người kia là ai? Như thế nào như vậy hung U Nguyệt vừa rồi đã đáp ứng thu lưu ta, ta đương nhiên là nàng người. Phục Hy vì thoát khỏi mặc Vũ, lựa chọn làm lơ Vũ Lăng Vũ sú mặt. Ở hắn xem ra, Vũ Lăng Vũ nguy hiểm không bằng mặc Vũ, hiện tại trước giữ được mạng nhỏ quan trọng. Liền ở Vũ Lăng Vũ muốn bùng nổ thời điểm, tư má U Nguyệt thân thủ kéo lại hắn, sau đó đối không ngừng chụp đánh Phục Hy mặc Vũ nói. Hắn hiện tại thân thể yếu ớt thực, đánh vài cái nên nguôi giật. Chính là chính là, cùng lắm thì ta đem đồ vật còn cho ngươi sao? Phục hy phụ hòa gật đầu. Không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới mặc vũ mới vừa đi xuống hỏa khí lại nổi lên, xách theo lại tấu vài cái mới buông ra hắn. Tư má U Nguyệt đem lão hiệu trưởng Ngọc Bài đưa cho vũ lăng vũ xem, nói, đây là hắn mang lại đây. Lão gia hỏa kia còn sống à? Vu lăng vũ nhìn ngọc bài, lạnh băng mặt rốt cuộc có chút buông lỏng. Tư má u nguyệt đem phục hy tình huống nói một chút, khởi hắn mấy người mới hiểu biết sự tình nhân quả. Nguyên lai hết thảy đều là hắn thu phục quỷ, làm cho bọn họ một chuyến tay không, còn gặp được một lần ám sát. Bất quá không có hắn, bọn họ cũng sẽ không biết lão hiệu trưởng tình huống. Mặc vũ Ngươi đối thần long lệnh có chút hiểu biết, Ngươi biết như thế nào cứu hắn sao? Tư mã u nguyệt hỏi. Cứu cái gì cứu? Loại này đầy miệng lời nói dối người, Đã chết tốt nhất. Mặc vũ nhàn nhạt mà nói. Phục hy từ hắn trong tay tránh ra, Chạy đến tư mã u nguyệt bên người, Chiều hắn làm cái mặt quỷ. Hảo, ta cho ngươi nói chính sự đâu? Tư mã u nguyệt bảo vệ phục hy, Tuy rằng biết hắn đã 250 tuổi, nhưng là này thân thể thoạt nhìn vẫn là thực có lửa gà tính. huống hộ cũng coi như là lão hiệu trưởng giới thiệu người, nàng như thế nào cũng đến giúp hắn đem chuyện này giải quyết. Ngươi trước nói cho ta, ngươi là từ đâu tới? Mặc vũ hỏi. Lúc này bí mật, không thể nói. Phục hy nói. Vì cái gì không thể nói? Từ chúng ta nơi đó tới người. Đều không thể nói nơi đó tên, đây là quy củ. Phục Hy vẻ mặt kiên trì, trừ bỏ cái này, các ngươi hỏi mặt khác đều có thể. Chính là ta chính là đối với các ngươi nơi đó cảm thấy hứng thú. Chỉ có đã biết ngươi đến từ nơi nào, mới có thể căn cứ cái này nhìn xem ngươi thân thể cùng chúng ta có hay không không giống nhau. Cái này, Phục Hy rồi dám một chút, nói, dù sao chúng ta so các ngươi nơi này cao cấp nhiều. Ngươi biết cái này là được. Tư Ma U Nguyệt mấy người liếc nhau, so với bọn hắn nơi này còn muốn cao cấp đại lục. Hơn nữa không thể tùy tiện đối người ta nói, kia nơi đó. Vũ lăng vũ giữ chặt Phục Hy tay, linh lực xẹt qua, hắn trên tay lập tức xuất hiện một cái cái miệng nhỏ. Phục Hy che lại chính mình tay hoa hoa kêu to, kim sắc máu từ nàng khe hở ngón tay giữa dòng ra tới, tuy rằng rất ít nhưng là vẫn là làm ở đây người đều ngơ ngẩn. Quả nhiên như thế, Vũ Lăng Vũ cùng mặc Vũ chăm miệng một lời, hai người ngay sau đó liếc nhau, lẫn nhau đều ánh mắt đều là giống nhau. Bọn họ đã biết Phục Hi nói địa phương, cái kia trong truyền thuyết mới tồn tại địa phương. Tư má U Nguyệt Nghi hoặc mà nhìn hai người bọn họ, bọn họ lại đã biết cái gì? Phục Hi càng là kinh ngạc, hắn nhìn hai người, hỏi, Các ngươi như thế nào sẽ biết? Này rất đơn giản a có được kim sắc máu người, chỉ có trong truyền thuyết nơi đó mới có. Mặc vũ nói, thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng nói từ nơi đó tới. Khó trách hắn nhìn đến Phục Hy lấy ra tới độ vật sẽ nhận không ra, nơi đó độ vật chưa từng có người gặp qua đâu. Ta sẽ không nói, cái gì đều sẽ không nói, các ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói. Phục Hy che lại miệng mình. Rất có các ngươi cái gì đều đừng nghĩ từ ta nơi này biết đến bộ dáng Đó là địa phương nào? Tư mã U Nguyệt hỏi. Là được xưng là thần chủ địa phương? Vu Lăng Vũ nói, vẫn luôn cho rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có. Tư má U Nguyệt nhớ tới lúc trước ở hỗn độn trong sông nhìn đến hình ảnh, những cái đó từ trong sông đi lên sinh vật, cuối cùng đều rời đi, đến nỗi đi nơi nào. Hiện tại người cũng không biết, tựa hồ trừ bỏ cửu u nhất tộc, khởi người khác không thấy. Có lẽ bọn họ thật là đi càng cao cấp địa phương. Nếu các ngươi nơi đó so nơi này còn muốn cao cấp, vì cái gì không có cách nào giải quyết vấn đề của ngươi? Ai, nói đến cái này ta cũng buồn bực, nhưng là không có biện pháp chính là không có biện pháp. Phục hy thở dài, có lẽ ta tình huống này đến các ngươi nơi này Đương trường liền đã chết, căn bản sống không đến hiện tại. Nói cũng là, vậy chờ trở, trở về nghiên cứu nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không tìm được biện pháp gì giải quyết vấn đề của ngươi. Tư mã U Nguyệt nói, những người đó đều giết. Không có. Cái này trả lời làm tư mã U Nguyệt có chút ngoài ý muốn, thầm nghi bọn người kia đổi tính. Mặc vũ nói bọn họ đều là hán lao bằng hữu, cho nên chỉ là trọng thương cũng không còn muốn tánh mạng, bất quá này cũng chỉ này một lần. Vu Lăng Vũ nói, có lần này bọn họ cũng coi như là đối quỷ cơ có công đạo, cho nên về sau sẽ không lại đến tìm U Nguyệt Phiền Toái. Mặc Vũ giải thích, lại có lần sau bọn họ liền mất mạng. Hắc ảnh hừ hừ, chúng ta trước rời đi nơi này đi, có không ít người hướng nơi này tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, bọn họ muốn bay đi, Phục Hy bắt lấy tư má u nguyệt quần áo, đáng thương hề hề mà nói, mang theo ta, mang theo ta, ta sẽ không phi. Vũ lăng vũ một tay đem hắn tay kéo xuống dưới, lạnh lùng mà nói, ta mang ngươi. Phục Hy rụt rụt cổ, thầm nghĩ trong lòng, người này như thế nào như vậy lánh, quá dòa người. Hắn tưởng kháng nghị, không nghĩ làm hắn mang theo chính mình. Nhưng là tư Ma u nguyệt đã bay đi Nhìn nhìn lại dư lại mặc vũ Ngấm lại vẫn là tính Vạn nhất hắn ở giữa không chung đem Chính mình ném xuống làm sao bây giờ Loại này lão ra hỏa tính cách quá không hảo nắm chắc Chính mình vẫn là đi theo cái này khối băng hảo Bọn họ một đường rời đi thương vân sơn mạch Rời xa đám người sau Mặc vũ kêu ra tiểu hồng điểu Trực tiếp rời đi Bọn họ vẫn luôn bay đã lâu mới đến một cái không phải thực thu hút tiểu thành thị đặt chân. Bọn họ đi tìm cái khách điếm chủ hạ, mặc vũ thực hào khí đem toàn bộ khách điếm toàn bộ bao xuống dưới, đem trưởng quầy nhạc A không được. Phục Hy đi theo tư mã U Nguyệt mặt sau, nói, U Nguyệt, ngươi chừng nào thì mới cho ta lộng A. Hắn cảm giác gần nhất càng ngày càng khống chế không được kia lực lượng, thật sợ nào một ngày đột nhiên liền đã chết. Tư má u nguyệt minh bạch hắn trong lòng lo lắng, tựa như lúc trước nàng nhìn đến thực lực của chính mình tăng trưởng trong lòng lo lắng giống nhau. Đó chính là cái bom hẹn giờ, nói không chừng khi nào liền sẽ nổ mạnh. Ngươi yên tâm, nếu ta đáp ứng rồi ngươi, liền nhất định sẽ tấn ta toàn lực. Nàng vô vô hắn đầu, bất quá hiện tại không được. Vì cái gì? Chúng ta trước muốn thoát khỏi những cái đó theo đuôi giả. Không có một cái ổn định hoàn cảnh, liền bắt đầu cho ngươi trị liệu nói, đối với ngươi mà nói là không phụ trách biểu hiện. Tư ma U Nguyệt nói, những cái đó cái đuôi tuy rằng sẽ không tạo thành cái gì nguy hiểm, nhưng là dù sao cũng là cái phiền toái Có người đi theo chúng ta, bọn họ không sợ ngươi cùng mặc vũ sao? Phục Hy hỏi. Nàng hai địa vị cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, như vậy theo đuôi không sợ bị giết sao? vì thần long lệnh tổng hội có người mạo hiểm. tư ma u nguyệt nói, ngươi là lão hiệu trưởng giới thiệu lại đây, ta sẽ hộ ngươi an toàn. phục hy nghe được nàng lời nói, lại chút ngơ ngác mà nhìn nàng. nàng cười rộ lên là như vậy thoải mái. nàng lời tuy nhiên cũng không chào dâng, lại làm hắn cảm giác được nàng quyết tâm. nàng nói, nàng sẽ hộ hắn an toàn. hắn tin. Hắn chiều nàng cười, tròn tròn đôi mắt nheo lại tới, chỉ còn lại có một cái tế phủng. Quen thuộc người của hắn đều biết, đây mới là hắn thiệt tình tươi cười. Ngươi gần nhất cũng đã lâu không nghỉ ngơi đi, đi tìm cái phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ đem những người đó thu thập ta lại kêu ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Phục Hy ngửa đầu hỏi. Ngươi là lão hiệu trưởng giới thiệu tới nha, ta tin tưởng hắn ánh mắt, sẽ không cho ta giới thiệu một ít bọn đạo trích hạng người tới. Huống hồ, ta cũng thực minh bạch ngươi hiện tại cái loại này vội vàng lại lo lắng tâm tình. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười trả lời. Ngươi cũng minh bạch. Đúng vậy, ta biết có không xác định lực lượng ở trong cơ thể là cái gì cảm giác? Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng trải qua quá? Đúng vậy, trước kia, ta cũng trải qua quá, ngươi biết ta vì cái gì sẽ tới quỷ giới tới sao? Chính là bởi vì không có khống chế được trong cơ thể chạm vào nhau lực lượng, cuối cùng nổ tan xác mà chết. Cho nên, ta minh bạch ngươi cảm thụ, cũng sẽ không làm ngươi trải qua cái loại này thống khổ. Tư Ma u nguyệt chấn an hắn, làm hắn bực bội tâm rốt cuộc an tính lại. Bao lâu không có như vậy an tính qua, Hắn nhìn nàng bóng dáng, môi mấp máy, thiên chân con người nảy lên một tầng gợn sóng. Thật đúng là cái làm hắn nhìn không thấu nữ nhân đâu. Bất quá, hắn thích, cũng rất muốn thân cật. Nàng sẽ cùng những người đó không giống nhau đi. vu lăng vũ đứng ở hắn phía trước, ngăn chở hắn tầm mắt, ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn. Phục hy cho rằng hắn sẽ nói cái gì. Nhưng là chỉ là cho hắn cái kia ánh mắt liền rời đi. Thật là cái chiếm hữu dục siêu cường ra hỏa. Phục hy nói thầm, nhân ra rõ ràng chỉ là tiểu hoa nhi, còn như vậy hung. Tuy rằng, hắn tâm cũng không như thế. Có lẽ, lần này không chỉ có có thể làm tốt ta thân thể, còn sẽ cố ý liêu ở ngoài thu hoạch đâu. Hắn cười cười, hư tiểu khúc, nhảy nhót mà đi chính mình phòng nghỉ ngơi. Chính như Tư Ma U Nguyệt theo như lời, hắn đã thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Tuy rằng hành tẩu ở núi lớn có thể cho minh thú bảo hộ hắn, nhưng là hắn trước sau không có chân chính thả lỏng lại nghỉ ngơi, không phải lo lắng bị người đuổi giết, chính là nghĩ thân thể khi nào sẽ nổ mạch. Hiện tại, có nàng, hắn lòng yên tĩnh xuống dưới, hắn cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Nếu liền nàng đều không có biện pháp nói, kia có lẽ chính là chính mình kiếp số đã đến đi. Ai nha, phía trước gõ hạch đào đều phải ăn xong rồi, quay đầu lại có thời gian lại gõ một chút xuất hiện đi, quay đầu lại thỉnh nàng cùng nhau ăn. Không ít người đuổi theo bọn họ tới, cái này bọn họ cũng đều biết. Tuy rằng không thể không cảm thán một câu bọn họ lá gan thật đại, nhưng là cũng đều minh bạch dị bảo đối người lực hấp dẫn, sẽ làm ra như vậy hành vi cũng chẳng có gì lạ. Cho nên, bọn họ cũng không có muốn trực tiếp muốn những người đó tánh mạng, mà là ở khách điếm mặt ở hai ngày sau lặng lẽ rời đi. Đến nỗi đi nơi nào, ai cũng không biết. Những cái đó theo đuôi người tìm một vòng không tìm được sau, đành phải không cam lòng mà rời đi. Bất quá bọn họ cũng không từ bỏ, đi địa phương khác tìm. Bọn người rời đi sau, tư má u nguyệt đoàn người lại lần nữa xuất hiện ở khách điếm. hả hiện tại cuối cùng là an tĩnh tư ma u nguyệt phát hiện người đều đi rồi sau đối phục hy nói hiện tại chúng ta tới nghiên cứu tình huống của ngươi đi Hảo! phục hy đã sớm suy nghĩ thấy nàng cuối cùng muốn bắt đầu nghiên cứu chính mình cái này cao hứng mà tung tăng nhảy nhót u nguyệt ngươi muốn ta làm cái gì ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi tình huống trước kia sau đó sư phó của ngươi bọn họ đều đã làm cái gì đi Tư Mã U Nguyệt nói, Ta bảy tuổi nhiều thời điểm, có một lần cùng người đánh đố, một người chạy đến một tòa phế tích đi, sau đó ở nơi đó tìm được rồi thần long lệnh, sau lại cha ta bọn họ mới nói cho ta, đó là thần long di chỉ. Bất quá người khác đi quá rất nhiều lần, cũng chưa tìm được thần long lệnh, không biết như thế nào ta đi liền tìm tới rồi. Phục hy đối cái này rất là vô ngữ. Nếu những người đó tìm được thần long lệnh thì tốt rồi, hắn cũng không cần chịu nhiều năm như vậy tội. Tư má U Nguyệt nghe được lời này nhướng mày, nói, nghe mặc Vũ nói, thần long lệnh chịu tải thần long đại bộ phận thực lực, còn có nó một ít thần trí nghe nói nó sẽ tự chủ tuyển chủ, nói không chừng chính là nó tuyển ngươi. Nếu không như thế nào người khác đi như vậy nhiều lần đều tìm không thấy nó, ngươi một cái bảy tám tuổi hoa hoa liền tìm tới rồi. Ai, sư phó của ta bọn họ cũng là nói như vậy, phục hy thở dài, nhưng là nếu thật là nó tuyển ta, vì cái gì không suy xét ta thân thể đâu. Từ cùng thần long lệnh khế ước sau, thân thể hắn liền đình chỉ sinh trưởng, đến bây giờ thoạt nhìn đều là 7-8 tuổi. Hắn sư phó nói là bởi vì thần long lệnh lực lượng quá cường, thân thể hắn thừa nhận không được, không có làm hắn được đến lực lượng, ngược lại đem thân thể hắn cơ năng áp chế. Cho nên mới không thể lớn lên. Có lẽ là chờ lâu lắm đi. Bất quá tưởng cái này vô dụng. Tư Mã U Nguyệt suy đoán. Sư phó của ngươi bọn họ cho ngươi lộng chút cái gì? Kỳ thật chính là một ít tăng cường ta thân thể dược liệu. Ngày đó là ta trước kia dùng quá đơn tử. Phục Hy lấy ra thật dày một đạp giấy. Bên trong có chút nói chính là một ít dược liệu. Có một ít lại là đan phương. Tư má U Nguyệt kinh ngạc nhìn những cái đó đan phương, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật đan dược công hiệu, luyện chế yêu cầu dược liệu, quá trình. Này đó, sư phó của ta nói, nếu thỉnh ngươi hỗ trợ, này đó coi như là tạ lễ. Nếu ngươi có thể trị liệu hảo ta, còn sẽ có đại lễ đưa tiễn. Phục Hy nói, tư Ma U Nguyệt đối hắn nói đại lễ cũng không có rất lớn chờ mong nhưng là đối kia mấy chương đan phương nhưng thật ra rất thích nàng nhìn kỹ những cái đó đan phương cảm thấy ngày thường cũng có thể lấy tơi tăng cường thân thể đúng là nàng hiện tại tương đối yêu cầu bất quá hiện tại còn không phải nghiên cứu này đó thời điểm nàng tiếp tục đem dư lại những cái đó dược liệu xem xong đối bọn họ nơi đó dược liệu cảm thán không thôi đích xác muốn so nàng tiếp xúc quá những cái đó dược liệu lợi hại nhiều Sư phó của ngươi còn rất có tâm, ta hiện tại nhìn ngươi cấp đan phương, không hảo hảo cho ngươi trị liệu cũng không được. Tư má U Nguyệt nói ra hắn sư phó về điểm này tiểu tâm tư, đem kia một đạp giấy phóng tới trên bàn, tay phải đặt ở mặt trên nhẹ nhàng gõ. Hắc hắc, sư phó xác thật nói như vậy quá. Phục Hy ngồi vào nàng trước mặt, lấy ra mấy cái hạch đào phóng tới nàng trước mặt, sau đó chính mình cầm hai cái từ bên trong chọn thịt quả ăn. Ngươi thực thích ăn hạch đào, tư ma u nguyệt nhìn những cái đó hạch đào, phía trước cho nàng nàng còn không có ăn. Trước kia là sư phó buộc ta ăn, nói ăn cái này rất tốt với ta, miệng cho ta luôn không giải đầu óc, mặt sau ăn thói quen, liền thích. Phục hy nói, ngươi thử xem, hương vị thực không tồi. Tư ma u nguyệt cầm lấy một cái, đã bị hắn gó khai, nhưng là vẫn là phải dùng lực mới có thể bẻ ra nàng lấy ra bên trong thịt quả nếm một ngụm, hương vị sát thật không tồi. Hơn nữa ăn một lần đi xuống là có thể cảm giác được bên trong bồng bột linh lực ở trong cơ thể tản ra. để cho nàng ngạc nhiên chính là những cái đó linh lực không có tùy ý tán loa mà là toàn bộ dung nhập đến xương cốt đi. xem ra đây là phục hy sư phó cho hắn tìm tới cường kiện thân thể. cái này chính là xác quá ngạnh, không hảo gõ. phục hy nói. Bất quá, ta gần nhất tìm được một cái thiết khối, không nghĩ tới còn tương đối dùng tốt, cho nên không có việc gì ta liền dùng nó tới gõ, tồn ăn. Ngươi có thể đem này đó xác cho ta lưu trữ nghiên cứu sao? Tư mã U Nguyệt hỏi. Có thể a, dù sao ta cũng không có gì dùng. Phục hy ứng thực dứt khoát, ngươi là phải dùng tới luyện khí sao? Giống như nghe nói là có thể, bất quá ta chưa thử qua. Tư Ma U Nguyệt sát thật nghĩ tới lấy tới luyện khí thử xem. Đây là cuối cùng mấy cái, ta lại cho ngươi gõ một ít. Phục Hy lấy ra một đống không gõ, sau đó lấy ra một cái đen tuyển vuông vức thiết đống đống, dùng sức một tạp, những cái đó cứng rắn hạch đào xác liền xuất hiện cái khe, lại gõ hai hạ, chính là thành phía trước cái loại này nửa khai trạng thái. Tư Ma U Nguyệt có chút kinh ngạc này thiết đống đống cứng rắn trình độ. Này hạch đào sát có bao nhiêu cứng rắn nàng là biết đến, liền mặc vũ bọn họ đều niết không toái này thiết đống đống thế nhưng lập tức liền gõ ra vết rách, hai ba hạ liền gõ đến nửa khai, có thể thấy được này thiết đống đống lợi hại. Phục hy gó một đống, sau đó toàn bộ phóng tới tư má u nguyệt trước mặt, nói, này đó đều cho ngươi. Tư má u nguyệt nhìn này đó hạch đào, nói, này đó hạch đào đều không tiện nghi đi. Ngươi liền như vậy tặng cho ta Đối người khác nói rất khó tìm Nhưng là ta có thật nhiều Ngươi không cần cùng ta khách khí Phục hy cười tủm tỉm mà nhìn nàng Ta đây liền không khách khí Tư ma u nguyệt biết hắn khẳng định có chính mình bí mật Nếu hắn đều nói như vậy Nàng cũng liền không cần cùng hắn khách khí Các ngươi đang nói cái gì Vũ lăng vũ cùng mặc vũ tử sân ngoại đi vào tới Nhìn đến hai người ở đỉnh Hồng Gió vừa nói vừa cười, đi tới hỏi. "Đang nói cái này hạch đào đâu?" Tư Mã U Nguyệt chỉ chỉ những cái đó hạch đào xác. "Ta tưởng lấy tới thử xem có thể hay không luyện khí." Hắn tặng ta một đống. "Này đó đều là gõ tốt, này xác nhưng không hảo gõ." Mặc Vũ nói. "Hắn có cái thiết đống đống, thực dùng tốt, ba lượng hạ liền gõ hảo một cái." Tư Mã U Nguyệt nói. Nga, giống nhau đồ vật nhưng không như vậy cứng rắn, ngươi ra hỏa này, nên sẽ không đem thần khí lấy đảm đương gõ hạch đào đi. Mặc vũ hỏi. Không phải đâu, ta thấy thế nào đều không cảm thấy như là thần khí, liền tính là, kia cũng là phế bỏ thần khí, bởi vì ta dùng như thế nào nó cũng chưa phản ứng, một chút linh lực dao động đều không có, chính là một cái bình thường thiết khối. Phục hy nói đem thiết khối lấy ra tới phóng tới mọi người trước mặt. Mặc vũ nhìn đến kia bề ngoài, hô hấp căng thẳng. Mặc vũ nhìn kia thiết đống đống, có chút không thể tin được hai mắt của mình. Không phải là thật sự đi, nhưng là kia ngoại hình, xác thật cùng chính mình đã từng gặp qua giống nhau. Hắn cầm lấy thiết đống đống, hít sâu một chút, sau đó đem nó phiên lại đây. Cái đáy phía dưới mơ hồ có thể thấy được bác tự bỏng cháy hắn đôi mắt. Thật là nó, ngươi ở nơi nào được đến cái này? Hắn kích động mà nói. À, ở bùn trong đất Nhật. Phục Hy không biết hắn vì cái gì này kích động. Bất quá xem ra này hẳn là một cái bảo bối mới là. Tư má U Nguyệt càng là kinh ngạc mà nhìn mặc Vũ. Hắn khi nào như vậy không bình tĩnh. Ngay cả Vũ Lăng Vũ cũng là một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Đây là thứ gì? Các ngươi kích động như vậy. Nàng từ mặc Vũ trong tay lấy lại đây nhìn nhìn, rót vào linh lực đi vào, phát hiện một chút phản ứng đều không có. Này còn không phải là một cái sát vụn sao? Phục Hy cũng rất hiếu kỳ mà nhìn nàng, nói, chính là chính là, chẳng lẽ đây là cái gì bảo bối? Phương Bắc Thần Ấn, mặc Vũ nói, ngươi xem cái này. Hắn đem Phương Bắc Thần Ấn lật qua tới, chỉ vào cái kia như ẩn như hiện bác tự. Nói, tứ phương thần ân lớn lên đều giống nhau, khác nhau liền ở chỗ cái đáy cái này tự. Giống như thật là cái tự. Tư ma U Nguyệt cùng Phục Hy thò qua tới, nhìn đến cái kia như ẩn như hiện tự. Bất quá, cái này tự thật đúng là không hảo nhận, gõ lâu như vậy cũng chưa nhận ra được. Ta còn tưởng rằng là hoa văn đâu. Mặc vũ, này thật là tứ phương thần ân sao. Tư ma U Nguyệt có chút không xác định mà nói. Này thấy thế nào đều là cái phế phẩm, thật sự có thể sử dụng cái này cứu ra mẫu thân Này ta cũng không thể thực xác định Mặc vũ cũng có chút do dự, rốt cuộc phương Bắc Thần Ân đã biến mất rất nhiều năm ngươi nói cái gì? Tư má U Nguyệt Thanh âm đột nhiên cất cao, đem đang ở trầm tư mặc vũ hoảng sợ Mặc vũ lúc này mới phát phản ứng lại đây chính mình nói gì đó Ám đạo chính mình nhìn đến cái này như thế nào liền không cẩn thận đem chuyện lớn như vậy nói ra. Hắn muốn đánh ha ha hôn qua đi, nhưng là tư mã u nguyệt thẳng tắp nhìn chầm chầm hắn, làm hắn câu nói kế tiếp đều cũng không nói ra được. Hắn chỉ phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía Vu lăng vũ. Tư má u nguyệt cũng nhìn về phía Vu lăng vũ, nói, ngươi cũng biết là hắn một hai phải cho ta nói. Vũ lăng vũ nhìn đến nàng cả người hơi thở đều thay đổi, chạy nhanh tiến lên bắt lấy nàng bả vai, lúc này thân thể của nàng đã bắt đầu ức chế không được mà run dậy. Sâu kín, ngươi đừng có gấp, này không phải tìm được rồi sao, nếu đây là thật sự, không phải vừa lúc tìm được một cái sao. Nhưng nếu này không phải thật sự đâu, ngươi xem, nó chính là cái sắt vụt, linh lực dao động đều không có, nơi nào như là viên cổ thần khí. Tư Ma u nguyệt ngẩn đầu nhìn hắn, nếu, nếu cái này không phải thật sự, thật là làm sao bây giờ, nương phải làm sao bây giờ, ta còn có kiên trì tất yếu sao. Vũ lăng vũ trước nay không thấy được quá nàng cái dạng này, cũng không màng nơi này còn có người, đem nàng ôm chặt lấy, vỗ nàng bồi trấn an nói, nếu cái này không phải thật sự, ngươi cũng không cần lo lắng, cho dù là liều mạng, chúng ta cũng sẽ đem cái kia viên cổ phong ấn cấp phá. Đem ngươi nương cứu ra, ngươi xem ta đợi nhiều năm như vậy, liền chờ nàng ra tới sau hảo đem ngươi cưới trở về đâu, như thế nào sẽ bởi vì cái này liền ngăn trở ta bước chân. Hơn nữa, ta cảm thấy, cái này 89 9 phần 10 là thật sự. Thật sự. Đúng vậy, ngươi xem này hạch đào nhiều ngạnh, chúng ta dùng tới linh lực đều niết không toái, nhưng là nó tạp một chút liền có thể, giống nhau đồ vật chỗ nào có lợi hại như vậy. Vũ lăng vũ phân tích nói, cho nên ta cảm thấy, cái này hẳn là thật sự. Nói xong hắn liếc mặc vũ liếc mắt một cái, mặc vũ lập tức phụ hòa nói, xác thật, giống nhau linh khí không có lợi hại như vậy, cho nên ngươi trước đừng hoảng hốt, chờ nghiệm chứng lại nói. Phục hy xem tư Ma U Nguyệt vừa rồi đột nhiên thay đổi cái bộ dáng, hoảng sợ. Hỏi, U Nguyệt ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn cái này sao? ta tặng cho ngươi hảo, ngươi đừng như vậy. nói, hắn còn đem phương bắc thần ấn phóng tới nàng trong tay, ngửa đầu nhìn nàng. nàng nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a, nàng là duy nhất có thể cứu người của hắn. nàng nếu là xảy ra chuyện gì, hắn nhưng làm sao bây giờ? tư ma u nguyệt cầm tứ phương thần ấn, hít sâu một chút, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, nói. Cái này muốn như thế nào mới có thể xác định có phải hay không thật sự? Này chỉ sợ cũng muốn cho ngươi ông ngoại tơi xác định một chút. Mặc vũ nói, đem hai phương thần ấn đặt ở cùng nhau, hẳn là là có thể nhìn ra đây là không phải thật sự. Chúng ta đây hồi vương cung đi. Tư Mã U Nguyệt nói, Phục Hy, ngươi cùng ta cùng nhau hồi vương cung đi, chờ đem cái này xác nhận sau, lại xử lý chuyện của ngươi, có thể chứ? Phục Hy nhìn nàng, cái này đối với ngươi rất quan trọng sao? Là, đây là ta mấy năm nay phấn đấu phương hướng, nếu đây là giả, ta, nàng cũng không biết, chính mình sẽ như thế nào. Vậy được rồi, ta cùng ngươi trở về. Phục Hy nói, bất quá, ngươi phải bảo vệ ta an toàn Nga. Tư Ma U Nguyệt lộ ra một cái cảm kích tươi cười, gật gật đầu, ân ta nhất định sẽ hộ ngươi bình an. Mặc vũ cùng Vu lăng vũ nhìn đến nàng bình tĩnh lại, đều thật dài mà thở ra khẩu khí. Còn cũng may biết chuyện này thời điểm có cái này ở, ít nhất còn có thể làm nàng tâm tồn hy vọng. Mặc dù mặt sau nghiệm chứng ra tới là giả, nàng cũng đã có thời gian dài như vậy trong lòng chuẩn bị, ít nhất đến lúc đó sẽ không hỏng mất. May mắn, may mắn. Nghĩ đến này, Mặc vũ xem phục hy ánh mắt đều hiền lành nhiều, chuyện này thật là muốn cảm tạ hắn a. nếu không phải hắn mang theo cái này tới, bọn họ còn không biết phải làm sao bây giờ đâu. Phục hy cảm nhận được Mạc vũ thiện ý, chiều hắn nâng nâng cầm, ngạo kiều không được, không đợi mặc vũ hồi hắn, hắn liền quay mặt đi không xem hắn. Mặc vũ trừ trừ khóe miệng, cái này tiểu thí hài. Nếu phải đi về... Vậy hiện tại nhích người đi, Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta dùng nhanh nhất biện pháp trở về. Ở mặt vũ bọn họ đi an bài thời điểm, Phục Hi mới có thời gian hỏi nàng, U Nguyệt, cái này tứ phương thần ân đối với ngươi rất quan trọng sao? Ngươi muốn bắt nó làm cái gì? Là rất quan trọng, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, ta nương bị trấn áp ở vô gian địa ngục, bởi vì kẻ xấu quấy phá. Đem chấn áp ta nương phong ấn đổi thành thượng cổ phong ấn, chỉ có dùng tứ phương thần ấn mới có thể phá vỡ. Ta nương đã bị chấn áp một trăm nhiều năm, ta vẫn luôn tưởng sớm một chút đem nàng cứu ra. Nhưng là ta ông ngoại nói, tứ phương thần ấn rơi xuống phải chờ tới ta đột phá minh tôn mới nói cho ta. Hiện tại ngẫm lại, hắn sợ là đã sớm biết phương bắc thần ấn biến mất nhiều năm, mới có thể dùng cái này lý do qua loa lấy lệ ta. Làm ta sẽ không không có phấn đấu mục tiêu. Thì ra là thế. Hy vọng cái này thiết khối là thật sự. Phục Hy lúc này mới minh bạch. Vì sao nàng vừa rồi sẽ như thế mất khống chế. Nếu cho hắn biết chính mình vẫn luôn nỗ lực đều là uổng phí nói. Hắn chỉ sợ cũng sẽ giống nhau phản ứng. Cảm ơn ngươi, Phục Hy. Mặc kệ đây là không phải thật sự. Hắn đem cái này cho nàng. Này phân tâm nàng đều sẽ cảm kích. Phục Hy xem Tư Ma U Nguyệt nghiêm túc ánh mắt, nheo lại đôi mắt cười, ta thực thích ngươi đâu, có thể giúp được ngươi, ta thực vui vẻ. Tư Ma U Nguyệt vuốt hắn đầu, ta nhất định sẽ tìm được giải quyết ngươi vấn đề biện pháp. Ân, ta tin tưởng ngươi, Phục Hy cũng nghiêm túc gật đầu. Tin tưởng nàng, một cái mới nhận thức không lâu nữ nhân, ở trước kia sẽ có vẻ rất kỳ quái, nhưng là hiện tại, hắn chính là tin. Nếu làm nơi đó những người đó đã biết, nhất định sẽ đem trọng mắt đều chừng xuất hiện đi. Thực mau, mặc vũ liền tới thông chi nàng có thể xuất phát, hát ảnh cùng hoàn tuy rằng có chút kinh ngạc như thế nào đột nhiên nhích người, bất quá vẫn là cái gì cũng chưa hỏi, đi theo nàng đi trở về. Trong vương cung người đều biết nàng muốn rèn luyện trở về, cho rằng không cái vài thập niên không thấy được nàng đâu, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đã trở lại. Tiểu công chúa, tích ngọc xem tư mã u nguyệt, vui sướng không thôi. Tiểu công chúa đã trở lại, lánh vân kích động mà chạy tới, hướng nàng hành lễ, đứng ở nàng trước mặt, tay cũng không biết ở nơi nào phóng. Tiểu công chúa, dương huy bọn họ liền có chút khắc chế, nhưng là dơ lên khóe miệng hiện ra bọn họ lúc này tâm tình. Tư má u nguyệt nhìn thấy các nàng đều hoàn hảo, không có thiếu cánh tay thiếu chân nhi. Phía trước lo lắng tâm cũng coi như thả xuống dưới. Các nàng không có tới tìm các ngươi phiền toái đi. Không có, bởi vì quỷ vương phát hạ lời nói tới, nói ngươi đi phía trước nói qua không được người khác đến phương hoa cung tới, cho nên không có người lại đây. Phía trước tiểu điện hạ nhưng thật ra muốn tới, bất quá bị quỷ cơ người kêu đi trở về. Tích Ngọc trả lời nói. Nga! Tư Ma u nguyệt không nghĩ tới quỷ cơ còn xe úp hạo kêu trở về, bất quá ngẫm lại cũng có thể đoán được nàng ý tưởng. Nàng ở bên ngoài đem chính mình giết, trời cao hoàng đế xa, quỷ vương cũng không thể đối nàng làm cái gì, rốt cuộc không có chứng cứ. Nhưng là nếu ở trong cung tìm nàng phiền toái nói, quỷ vương mí mắt phía dưới, đã có thể không hảo công đạo. Hơn nữa đứng ở nàng cái này độ cao, mấy cái cung nữ mà thôi. Nàng còn không bỏ ở trong mắt Tiểu công chúa Ngươi phía trước không phải truyền tin tức Nói muốn rèn luyện trở về sao Như thế nào nhanh như vậy Liền đã trở lại Tích Ngọc không nghi làm tư ma u nguyệt Vì các nàng lo lắng toại hỏi Bởi vì đột nhiên đã xảy ra một chút sự tình Cho nên trước tiên đã trở lại Tư ma u nguyệt nói Ông ngoại còn đang bế quan sao Đúng vậy Từ tiểu công chúa ngươi rời đi sau Vương liền bế quan, liền phía trước Vương Triều Chi gian thi đấu cũng chưa ra tới chủ trì. Này ở trước kia là chưa từng có. Lánh Vân nói, trước kia mặc kệ nhiều vội, cho dù là ở nơi khác, cũng sẽ gấp trở về chủ trì. Lần này không biết có phải hay không hiểu được đến thăng cấp cơ hội, vẫn luôn đang bế quan. Bất quá tựa hồ cũng không quá khả năng, Vương đã lạc nửa bước đế quân, trở lên mặt cũng chướng không lên rồi. Đúng vậy. Ở hiện tại thế giới tới xem, xác thật như thế, thế giới này không có đế quân, tới rồi nửa bước đế quân sau liền vô pháp lại thăng cấp, đây là thế nhân đều biết sự tình. Cũng đúng là bởi vì cái này, đối với quỷ vương bế quan sự tình, quỷ cơ mới một chút không nóng nảy, lại như thế nào bế quan tu luyện, hắn cũng vô pháp tinh tiến. Cho nên, hắn ái lăn lộn khiến cho hắn lăn lộn đi, dù sao hắn không ở. Nàng có thể càng tốt ôm quyền Tựa như lần trước Vương Triều chi gian tỷ thí Cuối cùng đại bộ phận người đều thành nàng người Không ít Vương Triều Cũng chính thức quy thuận đến nàng thế lực Chờ hắn bế quan ra tới Liền càng thêm không làm gì được nàng Chỉ có tư mã U Nguyệt biết Trên thế giới này Vẫn là có đế quân Phượng Như Yên dựa vào mật pháp thăng cấp đế quân Tuy rằng không bị thiên đạo thừa nhận Nhưng là vẫn là đế quân không sai Nếu nàng đều có thể, kia hắn cũng có thể. Bất quá, ở còn không có thành công phía trước, chuyện này còn nói không thể nói ra. Hơn nữa, hiện tại bọn họ đều có ý nghĩ như vậy càng tốt, ít nhất sẽ không đi đánh gáy hắn tu luyện. Nguyên lai like ngươi là quỷ giới tiểu công chúa, Phục Hy đánh giá một chút phương hoa cung, nói, ngươi nơi này đồ vật tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng là đều là bảo bối. Ngươi ở quỷ giới địa vị rất cao à? Vậy ngươi có phải hay không ở quỷ giới đi ngang? Ngươi cảm thấy ta giống sao? Tư Mã U Nguyệt cười cười. Không giống, ngươi giống như có rất đại kẻ thù. Phục Hy nói. Đoán không sai, cái kia kẻ thù, hiện tại liền ở trong cung. Cái gì? Liền ở trong cung. Đúng vậy, trong cung lợi hại nhất nữ nhân. Cái gì? Ngươi, ngươi, ngươi như vậy còn chạy về tới làm cái gì? Này không phải tìm chết sao? Yên tâm đi, ở chỗ này nàng không dám đụng đến ta. Tư má U Nguyệt tự tin nói. Vì sao? Ngươi biết là được. Tư Ma U Nguyệt nói. Bất quá, giới hạn trong ta nơi này, đi ra ngoài ta đã có thể mặc kệ. Tiểu công chúa. Cái này tiểu hài tử là, tích ngọc hỏi. Hắn kêu phục hy, là ta ở bên ngoài nhận thức tiểu hài tử, muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Tích ngọc, ngươi đem hắn an bài cùng lăng vũ an bài ở bên nhau đi. Tư mã u nguyệt phân phó. Là, tiểu công chúa. Tích ngọc các nàng đối phục hy rất là tò mò, nhưng là xem tư mã u nguyệt không tính toán nói rõ, các nàng cũng không thể hỏi lại. Mà là đối Phục Hy nói, tiểu công tử, chúng ta mang ngươi đi nghỉ ngơi đi. Phục Hy nhìn xem Tư Mã U Nguyệt, có chút không muốn rời đi. Tư Mã U Nguyệt đối hắc ảnh cùng Hoàng nói, các ngươi cùng hắn cùng đi đi. Phục Hy, ngươi không phải tò mò vì cái gì ở trong cung quỷ cơ cũng không dám đụng đến ta sao. Ngươi đi các nàng liền nói cho ngươi. Phục Hy tuy rằng không quá tưởng rời đi nàng, nhưng là hắn cũng rất muốn biết vì cái gì vì thế chỉ có thể đi theo lánh vân các nàng đi rồi. Tư má u nguyệt chờ hắn rời đi sau, đối dương huy nói, hiện tại có thể đi tìm ông ngoại sao. Vương vẫn luôn đang bế quan, ai cũng không thấy, nhưng là ngươi đã trở lại, vương có thấy hay không cũng không biết. Dương huy không xác định nói, vương lần này bế hình như là chết quan, ai đều không thấy, nếu vương triều đại hội cũng chưa tham gia, thậm chí nghe nói quỷ cơ đi tìm hắn cũng không gặp, kia những người khác càng hiếm thấy không. Nhưng là tiểu công chúa đối vương tới nói lại thực đặc biệt, cho nên hắn cũng không biết vương có thể hay không thấy nàng. Tư Ma U Nguyệt có chút do dự, tứ phương thần ấn sự tình đối nàng rất quan trọng, nàng gấp không chờ nổi muốn biết kết quả, nhưng là tu luyện đối quỷ vương cũng rất quan trọng. Hơn nữa không biết hắn hiện tại đến nào một bước có phải hay không tới rồi thời điểm mấu chốt, nếu tùy tiện đi quấy giày hắn, chậm trễ hắn, cũng không được. Do dự một phen sau, nàng vẫn là đi quỷ vương tu luyện địa phương, lúc này thủ vệ thay đổi hai cái tân, nhìn thấy nàng, đều cung cung kính kính mà hành lễ. Tiểu công chúa, ông ngoại còn đang bế quan sao? Tư mã u nguyệt hỏi, đúng vậy, ta rời đi sau, Ông ngoại ra tới quá sao? Không có. Nga, nàng cửa trước bên kia nhìn nhìn, do dự một chút, vẫn là không có quá khứ. Đối thủ vệ nói, ngoại hạng tổ phụ xuất quan thời điểm, nói cho hắn ta đã trở về. Là, tiểu công chúa. Tư ma u nguyệt không tha mà lại nhìn nhìn bên kia, cuối cùng hạ quyết tâm rời đi. Chuyện này, vẫn là chờ hắn xuất quan rồi nói sau. Phục hy đang ở nghe lánh vân nói tư Ma u nguyệt lần đó là như thế nào làm quỷ cơ ăn mệt, nghe được nàng thế nhưng làm như vậy, dọa một đống người, hắn nhìn không được cười. Nhìn không ra tới, nàng thế nhưng còn có như vậy phúc hắc một mặt. Các ngươi đang cười cái gì đâu? Tư Ma u nguyệt đi vào tới, nhìn đến cười ngửa tới ngửa lui Phục hy, hỏi. Đang nói chuyện của ngươi đâu? Phục hy nói. Ngươi thế nhưng đem kia lão yêu bà lộng bị thương, nàng còn chỉ có thể ăn cái kia bẹp, ngấm lại khiến cho người vui vẻ. Ngươi đại nhập cảm thật đúng là mau. Tư má U Nguyệt nghĩ đến lần đó sự tình cũng nhìn không được cười. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Hoàn hỏi. Ông ngoại đang bế quan, ta không có đi quấy giày hắn. Tư má U Nguyệt nói, chờ hắn ra tới rồi nói sau. Ta trước tới cấp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Phía trước đã hiểu biết tình huống của hắn, cũng rõ ràng hắn sư phụ cho hắn dùng chút cái gì, hiện tại yêu cầu tiến thêm một bước hiểu biết tình huống của hắn. Ngươi là muốn trước xử lý chuyện của ta, Phục Hy có chút kinh ngạc hỏi. Nàng phía trước không phải cứ thế cấp sao, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ vừa trở về liền đi xử lý cái kia sự tình đâu, không nghĩ tới. Nàng còn rất vì người khác suy xét Trước nhìn xem đi Ngoại hạng tổ phụ xuất quan lại nói cái kia sự tình Tư má U Nguyệt mang theo Phục Hy đi trong phòng Sau đó làm tích ngọc các nàng đi ra ngoài thủ Nàng bắt đầu cấp Phục Hy làm toàn diện kiểm tra Phục Hy cảm giác được nàng linh lực Ở trong cơ thể mình khắp nơi du tẩu Tuy rằng nàng là minh lực Nhưng là lại không có lạnh băng cảm giác Ngược lại ấm áp Thực thoải mái Qua một hồi lâu, nàng mới lui ra tới, nhíu mày. Thế nào? Ta còn có thể cứu chữa sao? Phục Hy hỏi rất cẩn thận, rất sợ nghe được phủ định đáp án. Nhị sư phụ nói nàng nói hắn hy vọng cuối cùng, nếu liền nàng đều cấp chính mình phán tử hình nói, kia hắn liền thật sự không có hy vọng. Biện pháp tạm thời không có, bất quá ta cảm giác được ngươi trong cơ thể kia lực lượng sắp mất đi khống chế. Ta sẽ nghĩ cách trước đem nó áp xuống tới, sau đó nhìn nhìn lại tưởng biện pháp gì, làm nó hoàn toàn cùng thân thể của ngươi dung hợp. Tư mã U Nguyệt nói, may mắn mấy năm nay sư phụ ngươi cho ngươi dùng không ít thứ tốt, đại đại tăng cường ngươi thân thể cường độ, vì hiện tại tranh thủ cơ hội. Ngươi muốn như thế nào trấn áp? Tạm thời trước đem nó phong ấn lên. Tư má U Nguyệt nói, nói như vậy. Trong khoảng thời gian này ngươi liền không cần sử dụng thần long lực lượng. Không thể liền không thể đi, ta ở trong cung, ngươi sẽ bảo hộ ta an toàn. Phục Hy đáp ứng thực dứt khoát. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ân, ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Ân kia, vậy đến đây đi, ta cũng không nghĩ mỗi ngày lo lắng. Phục Hy tuy rằng nói rất lớn khí nhưng là vẫn luôn ở chủ động lông mày vẫn là tiết lộ hắn trong lòng sợ hãi ta không được mặc vũ cùng lăng vũ ngươi tuyển một cái tư mã u nguyệt nói phục hy do dự một chút cuối cùng vẫn là tuyển mặc vũ láo gia hỏa này tuy rằng ghi hận chính mình lúc trước hố hắn nhưng là sẽ không tại đây loại sự tình thượng cùng chính mình tính sổ đến nỗi một cái khác sao chiếm hữu dục quá cường Vạn nhất không cao hứng chính mình cùng nàng cùng nhau. Một nửa thời điểm khống chế không được chính mình. Hắn nhưng làm sao bây giờ? Tư má u nguyệt đối hắn lựa chọn cũng không kỳ quái. Làm người đi đem mặc vũ kêu lại đây. Mặc vũ biết được việc này. Cũng thực dứt khoát đáp ứng hỗ trợ. Phương Bắc thần ấn sự tình nếu không phải phục hy. Còn phiền toái đâu. Cho nên giúp điểm này tiểu vội vẫn là không có gì. Phí một phen tâm tư. Phục Hy trong cơ thể lực lượng cuối cùng bị phong ấn lên. Rốt cuộc nhẹ nhàng, Phục Hy cảm giác một thân nhẹ nhàng, không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, cái này cũng cũng chỉ có thể duy trì mấy tháng. Thần Long lực lượng, mặc dù chỉ có một bộ phận nhỏ tiến vào thân thể của ngươi, kia cũng không phải như vậy dễ đối phó. Mặc Vũ một chậu nước lạnh cho hắn từ đầu sôi đến chân. Hơn nữa Nếu mấy tháng sau còn không có nghĩ đến biện pháp nói, ngươi liền trở về thấy thân nhân cuối cùng một mặt đi. Phục hy đối với tin tức này cũng không ngoài ý muốn, hắn ngồi ở ghế trên, hoảng cẳng chân, bình tĩnh mà nói, nếu không có nói như vậy, ta tuy thời đều sẽ chết. Như vậy ít nhất có thể an tâm mà qua mấy tháng. Tư Ma u nguyệt nhìn ra hắn đáy mắt cô đơn, lại không có nói cái gì chấn an hắn nói. Lúc này, Trừ bỏ tìm ra trị liệu hảo hắn biện pháp, nói cái gì đều là tái nhật vô lực. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, vẫn luôn trầm mặc vu lăng vũ nói. Biện pháp gì? Mọi người đều nhìn lại đây. Ta nhớ rõ, ở trí nhớ của ngươi, có điện giật liệu pháp, có thể trợ giúp tim đập đỉnh chỉ người. Vu lăng vũ nói, ngươi là nói làm ta dùng điện giật liệu pháp. Tư Ma U Nguyệt hỏi, nếu hắn nhị sư phụ làm hắn tìm có thể phóng điện ngươi, có lẽ chính là bởi vì cái này, bất quá, cái này cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi. Vu Lăng Vũ nói, kia muốn như thế nào làm, dùng xét đánh Phục Hy sao? Lánh Vân ngấm lại đều cảm thấy đau quá. Phục Hy nghĩ lôi điện đánh tới chính mình trên người, phỏng chừng một cái là có thể làm hắn hôi phi yên diệt. Hắn chừng mắt vu lăng vũ, trong lòng cảm thấy hắn chính là cố ý, nơi nào hữu dụng điện tới cứu người, hắn chính là muốn dùng như vậy biện pháp tới hủy hoại chính mình. Bất quá tư má U Nguyệt lại trước mắt sáng ngời. Hưng phấn mà nói, nói không chừng thật đúng là có thể. U Nguyệt, ngươi sẽ không thật sự phải dùng xét đánh ta đi. Phục hy đáng thương hề hề mà nhìn nàng, hy vọng nàng vừa rồi chỉ là nói nói mà thôi. Lăng vũ nói không sai, điện giật liệu pháp sát thật là cái không tội biện pháp. Tư Ma u nguyệt cho hắn một cái an tâm ý tưởng, điện lưu có thể cho đình chỉ tim đập sống lại, cũng nên có thể kích thích ngươi đình chỉ sinh trưởng cơ năng khôi phục. Chúng ta có thể thử xem. A, ngươi thật sự muốn cho ta bị xét đánh à, ta nếu là một cái lôi đều tiếp không được, không phải đã chết sao? Phục hy hơi sợ mà nhìn nàng. Hy vọng nàng có thể tưởng biện pháp khác. Ngươi yên tâm, không phải ngươi tưởng cái loại này lôi điện phách ngươi. Tư má U Nguyệt nói. Kia muốn như thế nào làm? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta hiện tại muốn đi trước cho ngươi luyện chế một ít đan dược. Tư má U Nguyệt nói xong liền đi nàng phòng luyện đan, cấp phục hy luyện chế một ít chữa thương cùng hộ thể đan dược. Nàng rời đi sau. Phục hy chừng mắt vu lăng vũ, ánh mắt kia, xích, lỏa lỏa mà lên án. Vu lăng vũ đối hắn ánh mắt trực tiếp làm lơ, thậm chí liền câu nói đều không có liền rời đi. Nhưng thật ra lãnh vân các nàng đối phục hy đồng tình không thôi, thân thể ra tật xấu, quay đầu lại còn phải bị tiểu công chúa dùng điện phách, thật là đáng thương. Vì thế, đang đợi tư ma u nguyệt ra tới mấy ngày nay, các nàng đối phục hy đặc biệt hảo yêu cầu tất ứng thật sự đem hắn coi như tiểu hài tử tới đối đãi. qua mấy ngày, tư ma u nguyệt ra tới, phục hy nhìn đến nàng thần thái sáng láng hai mắt, theo bản năng ruột ruột cổ. đến đây đi, chúng ta hiện tại bắt đầu thí. tư ma u nguyệt nói, ngươi trước đem cái này ăn. phục hy thấy tư ma u nguyệt nói nghiêm túc, tiếp nhận đan dược, khe cắn môi ăn đi xuống, một bộ chịu chết bộ dáng. Tư Ma U Nguyệt lập tức bật cười, chỉ vào hắn nói, ngươi cũng không cần như vậy đi, không ngươi tưởng như vậy thống khổ. Ân, Phục Hy chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy thân thể lại chút không thích hợp, tay chân đều không động đậy nổi. Ta, ta đây là làm sao vậy? Tư Ma U Nguyệt lắc đầu, nói, ta cho ngươi ăn đan dược, ngươi đều không hỏi xem là cái gì liền ăn. Ta này không phải tin tưởng ngươi sao? Phục Hy nói, Bất quá, ngươi cho ta ăn cái gì? Gây tê dược, Có thể cho ngươi tạm thời mất đi chi giác, Ở điện giật thời điểm có thể giảm bớt không ít thống khổ. Tư ma U Nguyệt cho hắn giải thích. Còn có như vậy đang dược? Ngươi không phải cảm nhận được hiệu quả sao? Tư ma U Nguyệt làm Dương Huy đem hắn ôm đến trên giường nằm hảo. U Nguyệt, Ở chỗ này phách sẽ không đem toàn bộ phương hoa cung cấp phách hỏng rồi đi, có thể hay không lại giở đến những người đó. Không phải ngươi tưởng như vậy. Tư Ma U nguyệt dọn căn ghế đến mép giường, sau đó bắt lấy hắn tay, nói, tuy rằng có gây tê thân thể của ngươi, nhưng là khả năng vô pháp hoàn toàn giải trừ ngươi thống khổ, cho nên ngươi muốn nhẫn nại trong chốc lát, hơn nữa thuốc tê hiệu quả qua đi khả năng còn sẽ có đau đớn. Ta đã biết Phục Hy đáp, mặt khác, ta ngay từ đầu sẽ dùng chút ít điện lưu tới thử ngươi thừa nhận năng lực, đồng thời Lăng Vũ sẽ quan sát tình huống của ngươi, cho nên ngươi nếu có cái gì, cũng muốn cho ta nói. Tư Ma U Nguyệt dặn dò nói, tốt. Phục Hy nghe nàng nói như vậy, biết không là chính mình tưởng cái loại này trực tiếp dùng xét đánh, yên tâm không ít, cũng không như vậy sợ hãi. Tư Ma U Nguyệt đem hắn quần áo cởi ra, vu lăng vũ ở mặt khác một bên, đem linh lực rót vào trong thân thể hắn, chú ý tình huống của hắn. Ta bắt đầu rồi. Tư Ma U Nguyệt nói một tiếng, ở đôi tay ngưng ra một tia lôi điện nhân tố, phục hy nhìn đến những cái đó điện lưu ở nàng lòng bàn tay lưu chuyển, nuốt nuốt nước miếng, nhìn nàng lòng bàn tay vừa lật, đôi tay ấn ở chính mình trước ngực. Trong dự đoán đau đớn không có chuyển đến, Thậm chí một chút cảm giác đều không có, cho nên hắn cũng không biết thân thể của mình bị điện sau có hay không biến hóa. Sư phụ ngươi cho ngươi củng cố thân thể hiệu quả ra tới. Tư mã U Nguyệt nói, ta muốn tăng lớn điện lưu. Vừa rồi điện lưu là nàng căn cứ người bình thường có thể thừa nhận lực lượng tới, nhưng là thân thể hắn cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Thuyết minh điểm này lưu lượng đối hắn mà nói bất quá là chút lòng thành nàng tăng lớn lưu lượng sau đó rót vào đến hắn trong thân thể hơn nữa khống chế được chúng nó đánh sâu vào hắn toàn thân ngũ tạng lục phủ cốt cách kinh mạch ngô tuy rằng đang dựa tê mỏi hắn thần kinh nhưng là phục hy vẫn như cũ cảm giác được một ít đau đớn nếu không có tê mỏi phòng trường hắn sẽ đau ngất xỉu đi tư ma u nguyệt phóng một lần nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó lại đến chờ đập năm lần mới kết thúc Vũ Lăng Vũ lúc này cùng Phục Hy nói liền ở bên nhau, tuy rằng hắn hiện tại cũng có thể phóng thích lôi điện, nhưng là Tư Ma U Nguyệt những cái đó lôi điện vẫn là đối hắn có chút thương tổn. Lăng Vũ, hảo, ngươi có thể nghỉ ngơi. Tư Ma U Nguyệt xem hắn thần sắc cũng không phải thực hảo, nói. Vũ Lăng Vũ gật gật đầu, thu hồi chính mình linh lực sau liền ở một bên nghỉ ngơi. Tư Má U Nguyệt cấp Phục Hy kiểm tra rồi một chút. Phát hiện đã đình chỉ sinh trưởng thân thể tế bào có một ít phản ứng, tuy rằng còn không có bắt đầu sinh trưởng, nhưng là thuyết minh biện pháp này nói có hiệu quả. Nàng đem kết quả nói cho Phục Hy, Phục Hy trên mặt lộ ra ý cười, quả nhiên tìm nàng liền có biện pháp. Chúng ta đây tiếp theo khi nào? Hắn hiện tại bức thiết mà muốn nhanh lên lớn lên. Ít nhất phải đợi 5 ngày sau mới được, Tư Mã U Nguyệt nói. Phải đợi lâu như vậy, không thể sớm một chút sao, ta thân thể cũng không có cái gì không khỏe, vì cái gì còn phải đợi lâu như vậy. Ngươi đừng có gấp, cũng đừng cao hứng quá sớm. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi hiện tại là không có gì cảm giác, nhưng là chờ thuốc tê hiệu quả đi, có ngươi đau, năm ngày đều là ta bảo thủ phòng trừng. À, Phục Hy vẻ mặt sầu khổ. Hắn còn tưởng rằng qua thì tốt rồi đâu. Tư má U Nguyệt lấy ra một viên đan rượu cho hắn ăn xong. Nói, cái này là chữa thương dùng. Bất quá ngươi cũng đừng chờ đợi nó có thể giảm đau. Nga, Phục Hy lên tiếng. Tuy rằng nàng nói rất đúng giống thực nghiêm trọng. Nhưng là hắn vẫn như cũ thực vui vẻ. Đã bao nhiêu năm, thân thể hắn rốt cuộc lại muốn bắt đầu sinh trưởng. Thật là làm người chờ mong a. Bất quá. Không bao lâu, hắn liền cười không nổi, cả người bị nghiền áp dường như đau đớn làm hắn cơ hồ muốn ngất qua đi. U Nguyệt, như thế nào nhanh như vậy liền bắt đầu đau. Tê mỏi thần kinh dược rốt cuộc không tốt, đương nhiên là càng ngắn càng tốt, cho nên thời gian thượng ta không lộng lâu lắm. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi hiện tại là lần đầu tiên, về sau thói quen, liền sẽ hảo rất nhiều. Người xác định không phải số lần càng nhiều, liền càng cảm thấy đau. Phục hy cắn môi, tư Ma u nguyệt đột nhiên đem hắn môi bẻ ra, tắc một khối sạch sẽ bố đi vào, phòng ngừa hắn đem chính mình cắn hỏng. Ta chính là như vậy lại đây. Nàng hồi ức trước kia, tràn đầy cảm khái, người này vẫn là ta khống chế lượng điện. Ta lần đầu tiên phách thời điểm, cả người đều chỉ còn nửa khẩu khí treo, mặt sau chậm rãi cũng thành thói quen. Ngươi thật lợi hại Không phải ta lợi hại Mà là ta không có đường lui Này cũng không phải ta không nghĩ liền không có Tư Ma U Nguyệt nói Cũng may mặt sau ở khế ước thù Dưới sự trợ giúp tới rồi tiểu tím Mới làm ta không có Ở một lần lôi kiếp hóa thành cho tẫn Bất quá Liền tính là hiện tại Mỗi lần độ kiếp thời điểm ta đều sẽ phân Một bộ phận điện lực ở chính mình trên người Dùng lôi điện tới rèn luyện thân thể Phục Hy mắt sáng tỏa ánh sáng, chính mình về sau cũng có thể như vậy sao? Tư Ma u nguyệt nhìn ra tâm tư của hắn, cười cười, ta hiện tại cho ngươi này đó, liền cũng coi như là tự cấp ngươi rèn luyện thân thể, về sau ít nhất ngươi so người bình thường đối lôi điện sức chống cự hiếu thắng không ít. Cảm ơn ngươi, Phục Hy kêu khăn lông. Nói chuyện cũng không phải rất rõ ràng. Thân thể của ngươi sơm đã đình chỉ sinh trưởng. Nếu mặt sau lại lần nữa bắt đầu sinh trưởng, chỉ sợ cũng sẽ có cảm giác đau đớn. Điểm này ngươi cũng muốn minh bạch, cho nên về sau gặp được cũng không cần kinh hoàng. Ân ân, chỉ cần có thể tái sinh trường, liền tính vẫn luôn đau, cũng không quan hệ. Phục Hy nói. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi thân thể khôi phục chúng ta lại tiến hành tiếp theo. Hảo. Thân thể kịch liệt đau đớn làm hắn muốn lập tức tiến hành tiếp theo tâm nghỉ ngơi. Lại đến một lần, hắn mạng nhỏ phỏng trừng liền phải xong rồi. Tư má u nguyệt cho hắn chuẩn bị cho tốt sau, mới vòng qua hắn đi vào vu lăng vũ bên người, kéo hắn tay cho hắn kiểm tra. Còn hảo, ăn chút đan dược nghỉ ngơi, nghỉ ngơi là có thể khôi phục, làm phục hy hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Vu lăng vũ cùng nàng rời đi. Phục Hy nhìn đến hắn bóng dáng, hừ hừ hai tiếng. Người này, trừ bỏ chiếm hữu dục cường một chút, giống như cũng khá tốt. Hảo đi, hắn về sau liền không chán ghét hắn. Tê, thật sự đau quá a ngẫm lại về sau còn nếu không biết trải qua bao nhiêu lần, hắn trong lòng phát khổ. Hắn đột nhiên cảm thấy, sư phụ bọn họ có phải hay không biết cái này, cho nên mới cái gì đều không nói cho hắn. Phục Hi ở trên giường nằm hai ngày kia đau đớn mới chậm rãi tan đi. Bất quá Tư Ma U Nguyệt cũng không lập tức cho hắn tiến hành tiếp theo điện giật, lại đợi mấy ngày, hắn thân thể hoàn toàn hảo sau mới cho hắn tiến hành rồi lần thứ hai điện giật. Lần thứ hai sau khi kết thúc, mặc vũ lại đây nhìn đến ở một bên nghỉ ngơi Vu Lăng Vũ còn có vẻ mặt trắng bệch Phục Hi cùng đang ở thu thập đồ vật Tư Ma U Nguyệt. U Nguyệt. Tư Ma U Nguyệt quay đầu nhìn Mặc Vũ. Ngươi đã đến rồi à? Hai lần. Như thế nào? Mặc Vũ hỏi. Chính ngươi xem đi. Tư Ma U Nguyệt nói. Mặc Vũ nhướng mày, đi vào phục hy bên người, duỗi tay đi cho hắn kiểm tra rồi một phen. Ngay sau đó nói, cũng không tệ lắm à? Như vậy đoạn thời gian liền ở bắt đầu có hiệu quả. Phỏng chừng quá chút thời gian là có thể bắt đầu khôi phục sinh trưởng đích xác Tư Mã U Nguyệt gật đầu nhìn đến Phục Hi tái nhợt mặt, có chút nghi hoặc mà nói: "Kỳ thật Phục Hi tình huống nói phiền toái cũng phiền toái, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần đem Thần Long lực lượng phong ấn, sau đó lại kích thích thân thể hắn một lần nữa sinh trưởng là được. Ngươi nói không sai, chính là nếu chúng ta có thể nghĩ đến này, vì cái gì hắn sư phụ bọn họ sẽ không thể tưởng được, không có khả năng đi." Bọn họ nơi đó không phải lợi hại hơn sao? Chẳng lẽ sẽ không thể tưởng được? Tư má u nguyệt nghi hoặc mà nói. Sư phụ sư phụ nói, Phục hy mở hai mắt, suy yếu mà nói, Bọn họ không thể đụng vào ta trong cơ thể lực lượng, Chỉ có có được thần thú lực lượng nhân tài hữu dụng. Tứ đại thần thú Không sai, Phục hy nói, ngươi có thần thú đi, Cho nên ngươi mới có thể đem lực lượng đuổi tới một chỗ. Làm mặc vũ cho ta phong ấn. Thì ra là thế. Vậy các ngươi liền không có đi đi tìm khởi hắn thần thú. Không biết năm đó đã xảy ra sự tình gì. Tứ đại thần thú, thần long chết đi, đem sở hữu lực lượng rót vào đến thần long lệnh. Mặt khác tam thần thú cũng rơi dụng thế giới các nơi. Mấy ngàn thế giới, ba cái thần thú, muốn tìm lên cũng không dễ dàng. Phục Hy giải thích nói. Ngươi là nói. Lúc trước kia chàng chiến đấu là phát sinh ở các ngươi thế giới. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, Phục Hy nói, Sư Phụ nói, những cái đó thần thú trải qua lúc trước chiến dịch, đều bị thương ngủ đông, nếu không phải bọn họ chính mình ra tới nói, người khác cũng tìm không thấy chúng nó. Hóa ra Sư Phụ ngươi bồi dưỡng biết, ngươi cái này tình huống, chỉ có có được ba cái thần thú nhân tài giúp được ngươi. Vậy ngươi kia nhị sư phụ thần côn này thật đúng là hư. Vì cái gì? Ta nhị sư phụ tuy rằng ngày thường thần côn, nhưng là rất nhiều chuyện vẫn là tính chuẩn. Phục Hy nói. Ngươi xem. Nếu hắn biết cái này chỉ có ba cái thần thú người sở hữu có thể cứu ngươi, đó chính là nói, các ngươi vẫn luôn ở cha thần thú rơi xuống. Vừa lúc chúng ta láo hiệu trưởng đi bên kia, cùng ngươi nhị sư phụ thành bằng hữu kia hắn chẳng phải sẽ biết ta có thần thú sự tình. Tư má U Nguyệt phân tích. Chính là sư phụ cũng không biết ngươi ở quỷ giới tới nha. Hơn nữa ngươi lão hiệu trưởng có phải hay không liền nhất định biết ngươi có thần thú A. Nói cũng là. Tư má U Nguyệt gật đầu. Bất quá nghe nói gặp được tương quan người sẽ là bạc tính môi giới. Có lẽ lão hiệu trưởng chính là cái kia môi giới. Như thế rất có khả năng. Phục hy nhận đồng cái này quan điểm, ta trước kia cũng nghe nhị sư phụ nói qua cái này. Không biết hai chỉ thần thú ở nơi nào, tư mã u nguyệt vuốt cầm, ta hiện tại đối mặt khác hai chỉ thần thú có chút tò mò. Ta tưởng, hẳn là không ở chúng ta nơi này. vu lăng vũ nói, ngươi có được thần thú sự tình, cũng coi như ai ai cũng biết, nếu bọn họ ở chỗ này nói, biết được tin tức này, hẳn là sẽ tìm đến ngươi nói cũng là xem ra là không cơ hội gặp mặt. Tư Ma U Nguyệt có chút tiếc nuối mà nói cũng không nhất định a. Ngươi cùng ta đi chúng ta nơi đó thì tốt rồi. Phục Hi nói sư phụ ta nói về sau tứ đại thần thú đều sẽ trở về đến lúc đó các ngươi là có thể gặp mặt đều sẽ trở về. Tư Ma U Nguyệt lắc đầu, Sích Diễm cũng không có nói quá. Sích Diễm Ngươi khế ước thú thú xích Diễm, thần điểu Chu Tước, phục hy kích động mà muốn bỏ dậy, lại bị thân thể đau đớn cấp làm cho nhe răng trợn mắt. Ân tư Mã U Nguyệt gật đầu, nhìn đến hắn hai mắt sáng lên, trực tiếp cự tuyệt nói, "Ngươi không thấy được hắn, lần trước ta thiếu chút nữa chết đi, tuy rằng cuối cùng cứu sống, nhưng là ta khế ước thú nhóm đều bị nghiêm trọng thương, xích Diễm hiện tại đang ở bế quan, ta không thể đánh gãy hắn." Hơn nữa, nếu tới một cái người ta nói muốn gặp hắn liền thấy, kia hắn chỉ có cái gì thanh tịnh nhật tử có thể quá. Phục Hy rất là mất mát mà ứng thanh Nga, sau đó lại hưng phấn lên, kia ngọn lửa đâu? Ta nghe nói xích diễm ngọn lửa rất lợi hại, ngươi có thể để cho ta nhìn xem cái này sao? Yêu cầu này thực dễ dàng thỏa mãn, nàng mở ra tay, chư tước ở nàng lòng bàn tay nhảy lên. Phục Hy trừng lớn đôi mắt. Muốn rỗi tay đi sờ nó, lại bị tư mã u nguyệt né tránh, mở miệng của mắng, ngươi không nghĩ muốn ngươi tay. Hắc hắc, ta một kích động liền đã quên. Phục hy thu hồi chính mình tay, nằm liệt trên giường. Thật không nghĩ tới, ta thế nhưng có thể nhìn thấy niết bàn chi hỏa, tấm tắc, những cái đó ra hỏa cả ngày đang nói chính mình ngọn lửa cỡ nào cỡ nào lợi hại. Về sau nhìn thấy ngươi, xem bọn họ còn như thế nào khoe khoang. Về sau nhiều chuyện tình về sau nói nữa, Ngươi hiện tại vẫn là trước hảo hảo dưỡng thương đi. Tư ma U Nguyệt nói, Thật là, Rõ ràng đều đã thương đến không động đậy nổi, Thế nhưng còn dám tới sơ. Nếu là ngươi thân thể khôi phục bình thường, Ngươi lại bởi vì cái này thiếu một cái cánh tay, Ta như thế nào cho ngươi công đạo? Hắc hắc, Kích động, Kích động, Phục hy nghĩ đến vừa rồi hành vi cũng có chút nghĩ mà sợ. Còn hảo tư má u nguyệt cảnh giác, lập tức lấy ra. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Tư ma u nguyệt cùng vu lăng vũ rời đi, lưu lại hắn một người tiếp tục kích động. Tư ma u nguyệt trở về chính mình cung điện, trong lòng nghĩ xích diễm sự tình, vẫn luôn không nói gì. Nàng muốn đi tìm xích diễm hỏi một chút, hắn có phải hay không về sau thật sự muốn qua bên kia, nhưng là hắn phía trước đều không muốn cho nàng nói. Nàng lúc này đi hỏi, hắn cũng không nhất định sẽ nói. ngẫm lại hắn trước kia một ít phản ứng, có đôi khi mê ly ánh mắt, hắn hẳn là cũng là muốn trở về báo thủ đi. Nếu, hắn thật nhiều phải đi về báo thù nàng hẳn là cũng sẽ bồi hắn đi. Mặc kệ bọn họ đối thủ là ai, nàng đều sẽ bồi hắn một đường đi xuống đi. Ngươi không cần lo lắng, xích diễm không phải sằng bậy người, nếu phải làm ra quyết định kia cũng nhất định nói trải qua suy nghĩ cạn kẽ. Vũ Lăng Vũ An ủi nói, Ân, tư Mã u nguyệt gật đầu, nhưng là hắn kia tính tình, cái gì đều không muốn nói. Năm đó tứ đại thần thú đại chiến, bị đối phương đại bại, không biết đối thủ là ai, cũng không biết hiện tại có phải hay không còn ở. Mặc Vũ nói, ở đã không có giải rõ ràng những việc này trước kia, ngươi cùng xích diễm không cần hành động thiếu suy nghĩ. Xích Diếm sẽ không Lúc này Tích Ngọc từ bên ngoài tiến vào Hành lễ Nói Tiểu công chúa Chín chín công chúa tới Tư Ma U Nguyệt nhìn Tích Ngọc Này chín chín công chúa là ai Này công chúa rốt cuộc có bao nhiêu người Chín chín công chúa là hình vương nữ nhi Tính lên là tiểu công chúa biểu tỷ, Cũng là vương thân phong công chúa Tích Ngọc giải thích nói Trước kia chín chín công chúa cùng công chúa tuổi sấp xỉ, quan hệ không tồi, sau lại đi theo vương ra đi vương chiều, liền rất thiếu đã trở lại. Kia nàng tới tìm ta có chuyện gì sao? Tư má U Nguyệt hỏi. Hẳn là biết ngươi đã trở lại, cho nên đến xem ngươi đi. Tích Ngọc nói, công chúa, muốn gặp sao? Nếu đã đến phương hoa cung, vậy trông thấy đi. Tư má U Nguyệt phất tay. Tích Ngọc lập tức đi đem người thỉnh tiến vào. Chín chín công chúa, thỉnh. Tư Ma U Nguyệt nghe được tích Ngọc thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến một cái dáng người quyến rũ, một thân giỏi giang váy đỏ nữ từ từ bên ngoài tiến vào. Tiểu cô cô, úp loan loan nhìn đến tư Ma U Nguyệt, ngẩn ra một chút. U Nguyệt gặp qua chín chín công chúa, tư Ma U Nguyệt hơi hơi hành lễ, ngay sau đó chạm hào. Úc loan loan phục hồi tinh thần lại, cười nói, bọn họ đều nói ngươi cùng mẫu thân ngươi thực tương tự, vừa rồi một chút, ta còn tưởng rằng lại gặp được nàng. Các ngươi đích xác giống như. Chín chín công chúa, ngươi. Chúng ta đều nói đồng lứa, ngươi kêu ta loan loan biểu tỷ là được. Úc loan loan nói. Là, loan loan biểu tỷ. Tư Ma u nguyệt biết nghe lời phải. Nàng cũng không thích kêu như vậy lớn lên tên. Ta cùng phụ vương sáng sớm liền biết ngươi đã trở lại. Nhưng là bởi vì chuẩn bị vương triều tỷ thí sự tình, cho nên không có nói trước trở về. Vốn định ở vương triều tỷ thí thời điểm có thể nhìn thấy, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không ở trong cung. Này được đến tin tức, ta liền chạy tới nhìn xem. Loan loan biểu tỷ có tâm. Tư ma u nguyệt khách khí mà nói. Tưởng khi đó cùng tiểu cô cô nói tốt, chúng ta muốn cùng nhau thành thân sinh co ơn, không nghĩ tới ngươi chỉ chớp mắt liền lớn như vậy. Úc loan loan rất là cảm thán mà nói. Tư ma u nguyệt không biết nói cái gì, chỉ là cười cười. Nàng chỉ là chính mình biểu tỷ đi, như thế nào làm cho giống như trưởng bối giống nhau. Úc loan loan cũng không có phát hiện điểm này, ngược lại lôi kéo nàng hỏi rất nhiều sự tình. Nàng hỏi cái gì? Tư Ma U Nguyệt phải trả lời cái gì? Ta nghe nói, ngươi muốn cứu tiểu cô cô ra tới. Úc loan loan hỏi. Tư Ma U Nguyệt có chút sai biệt, chuyện này nàng làm sao mà biết được? Ngươi cũng không cần như vậy kinh ngạc, ta cùng định hy ra hỏa kia quan hệ còn quá đi. Úc loan loan giải thích nói. Tư Ma U Nguyệt minh bạch, này nơi nào là quá đi à? Hai người quan hệ khẳng định không giống nhau. Hắn mới có thể đem như vậy chuyện bí mật cho nàng nói. Thật khó đến, hắn thế nhưng sẽ có quan hệ tốt. Trước kia kỳ thật cũng không như vậy hảo. Úc loan loan giải thích. Trước kia hai chúng ta cũng coi như là lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Mặt sau phát sinh tiểu cô cô sự tình, mới tính nói có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Bất quá, nói đều là chúng ta mấy năm nay từng người được đến tình báo. Thì ra là thế. Hai người bọn họ đều cùng nương quan hệ hảo, cho nên nương xảy ra chuyện. Hai người bọn họ ngược lại có thể ngồi xuống thương nghị cứu mẫu thân sự tình, cũng coi như là cùng trận doanh. Là, ta muốn cứu nương ra tới. Tư mã U Nguyệt thừa nhận. Trăm quỷ cờ còn ở ngươi trên tay sao? Úc loan loan hỏi. Ngươi cũng biết trăm quỷ cờ, lại còn có biết trăm quỷ cờ ở trên người nàng. Ta đương nhiên biết trăm quỷ cờ, cái này vẫn là ta lặng lẽ cấp địch hy. Nguyên bản nghĩ làm hắn đi tiên cảnh đem viên cổ chiến hồn thu thập lên, kết quả hắn trở về lại cho ta nói ném. Mặt sau lần nữa truy vấn, hắn mới cho ta nói ngươi tồn tại. Úp loan loan nói lên cái này vẫn là có chút ngứa răng, đối địch hy dấu diếm trăm quỷ cờ rơi xuống rất là không cao hứng. Trăm quỷ cờ hiện tại ở ta trên tay. Nếu nàng đều ở địch hy nơi đó đã biết, U Nguyệt cũng không giấu giếm. Vậy ngươi đem nó cho ta một đoạn thời gian, Úc Loan Loan nói. Ngân Lâm nói qua, cái này là về sau cứu mẫu thân phải dùng. Nếu Loan Loan biểu tỷ muốn lấy về đi nói, U Nguyệt không thể đáp ứng. Tư má U Nguyệt cự tuyệt. Mặc kệ Úc Loan Loan muốn bắt đi làm cái gì, nàng đều sẽ không đáp ứng. Vạn nhất có cái cái gì sơ suốt. Nàng không thể mạo hiểm như vậy. Ngươi hiểu sai, ta không phải muốn bắt quay lại làm cái gì. Úc loan loan nói, ta khoảng thời gian trước lại tìm được rồi một cái cổ chiến trường. Lần này đã xác định, bên trong còn có chiến hồn. Cho nên ta muốn dùng trăm quỷ cờ đi đem chúng nó câu đi vào. Bên trong quỷ hồn nhiều, đến lúc đó cứu tiểu cô cô thời điểm cũng càng có nắm chắc một ít. Loan loan biểu tỉ. Tư Ma U Nguyệt không nghĩ tới nàng thế nhưng là muốn đi làm cái này. Nơi đó tuy rằng hiện tại còn không có bị người phát hiện, nhưng là hồn tộc người vẫn luôn cũng ở cha tìm này đó cổ chiến hồn, vạn nhất bị bọn họ phát hiện liền phiền toái. Cho nên chúng ta muốn cướp đoạt thời gian, tốt nhất có thể hiện tại liền đuổi qua đi. Úc Loan Loan nói. Úc Loan Loan, địch hy tức muốn hộp máu thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hai người nhìn lại. Liền nhìn đến địch hy hắc một khuôn mặt đi đến. Ngươi như vậy hung làm gì? Muốn hù chết ta à? Địch hy hắc mặt thời điểm rất là dòa người, nhưng là úp loan loan nhưng không sợ hắn, trừng mắt nhìn trở về. Ta nói rồi chuyện này không thể nói cho U Nguyệt, ngươi đảo mắt liền chạy tiến cung tới, ngươi là đem ta nói đương gió thoảng bên tai. Địch hy quát! Chờ ngươi tới muốn chăm quỷ cờ kia muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian? úc loan loan nói trực tiếp nói cho u nguyệt u nguyệt mới biết được chúng ta lấy trăm quỷ cờ đi làm gì mới có thể cho chúng ta địch hy cho nàng một cái ngươi ngu ngốc ánh mắt sau đó ngồi vào tư má u nguyệt mặt khác một bên không nói biểu ca ngươi là muốn dùng cái gì lấy cớ đem trăm quỷ cờ từ ta nơi này lấy đi tư má u nguyệt hỏi hừ địch hy không cao hứng Úc Loan Loan thật không hiểu biết nàng. Lại nói tiếp, nàng sẽ không đem trăm quỷ cờ cấp Úc Loan Loan, đó là bởi vì các nàng lần đầu tiên gặp mặt. Chính là, nếu nói địch hy tới tìm nàng, nàng chưa chắc liền sẽ không cấp. Cái kia cổ chiến trường ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi Úc Loan Loan. Ở một chỗ tiểu giới, Úc Loan Loan nói, cái kia tiểu giới là bám vào quỷ giới cho nên chúng ta mới có thể trong lúc vô ý phát hiện cái này. Kia tiểu giới ở nơi nào? Ở, Úc loan loan dừng lại, nhìn nàng nói, ngươi hỏi cái này sao rõ ràng làm gì? Ngươi muốn đi? Nếu đã biết, kia khẳng định không thể buông tha những cái đó cổ chiến hồn. Tư ma U Nguyệt nói, Kia gì? Chuyện này giao cho chúng ta đi làm thì tốt rồi. Cái kia tiểu giới, không hảo đi. Úc loan loan nói, nơi đó rất nguy hiểm đi, tư Ma u nguyệt không xem nàng, ngược lại đi xem địch hy, cho nên ngươi mới tính toán gạt ta lấy trăm quỷ cờ đi thu hồn, có phải hay không? Là... Hiện tại, giấu cũng giấu không được nàng. Biểu ca, ngươi ngày thường đã rất bật, hồn vực bên kia sự tình đã làm sức đầu mẻ chán, chuyện này khiến cho ta chính mình đi thôi. Từ Mã U Nguyệt nói, nàng đối Úc Loan Loan không quen thuộc, tuy rằng ở chung lúc này quyết định nàng người không tồi, nhưng là nàng không thể mạo hiểm, cho nên biện pháp tốt nhất là nàng tự mình đi đem những cái đó cổ chiến hồn thu hồi tới. Úc Loan Loan hiện tại mới hiểu được, vì cái gì địch hy sẽ lựa chọn không nói cho nàng chân tướng. U Nguyệt, ta cho ngươi nói thật đi, nơi đó thật phần nguy hiểm, ngươi vẫn là đừng đi nữa. Tuy rằng ngươi có rất cường hộ vệ, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Úc loan loan nói, nếu đã xảy ra sự tình gì, mà hộ vệ lại hộ không được nàng, kia nhưng làm sao bây giờ? Loan loan biểu tỉ, biểu ca không cho ngươi nói cho ta, chính là biết, ta biết chuyện này sau, hắn ngăn không được ta, cho nên ngươi cũng không cần phải nói như vậy nhiều. Đem cái kia tiểu rơi nói cho ta, ta đi nhanh về nhanh. Tư má U Nguyệt nói, Úc loan loan nhìn xem địch hy, thấy hắn sắc mặt trầm đáng sợ, biết chính mình lần này có lẽ thật sự làm sai. Ta cùng ngươi cùng đi đi, nơi đó không hảo tìm. Úc loan loan đối tư má U Nguyệt nói, vốn dĩ cũng là tính toán ta đi. Chính là, làm nàng đi theo ngươi, nàng tuy rằng người chẳng ra gì, nhưng là có đôi khi vẫn là có chút dùng. Địch Hy nói. Úc loan loan tặng hắn một cái xem thường, liền tính muốn khen nàng, cũng không hảo hảo nói chuyện. Tư Ma U Nguyệt do dự một chút, theo sau gật đầu nói, vậy muốn phiền Toái biểu tỷ. Ngươi có cần hay không chuẩn bị cái gì? Khi nào có thể khởi hành? Úc loan loan hỏi. Ta đi công đạo một chút sự tình, các ngươi chờ ta trong chốc lát. Tư Ma U Nguyệt nói xong đi thiên điện tìm được mặc vũ bọn họ đem chính mình muốn ly cung sự tình nói cho bọn họ chúng ta nhưng thật ra không có gì vấn đề bất quá phục hy cũng phải đi thác ảnh hỏi phục hy tư má u nguyệt nhìn nhìn chừng lớn đôi mắt nhìn chính mình tiểu hoa nhi đối mặc vũ nói phục hy ngươi đi theo mặc vũ một đoạn thời gian được không chờ ta trở lại liền đem ngươi tiếp trở về phục hy không phải quỷ giới người Trên người còn có thần long lệnh, nếu quỷ vương không có bế quan, còn có thể hộ hắn an toàn, nhưng là hiện tại có một cái quỷ cơ như hổ rình mối, liền không thể đem hắn lưu tại trong vương cung. Chính là nàng dẫn hắn đi cổ chiến trường cũng càng không hiện thực, không nói đến hắn đi nơi nào nàng muốn phân tâm chiếu cố hắn, hắn mới vừa đã trải qua điện giật trị liệu, cũng không nên lặn lội đường xa. Phục Hy cũng minh bạch. Chính mình hiện tại đối nàng tới nói là liên lụy, vì thế đồng ý nàng an bài. Bất quá, như vậy có thể hay không ảnh hưởng hắn khôi phục? Mặc vũ hỏi. Ta vốn dĩ liền tính toán, thứ bậc lần thứ hai sau khi kết thúc, muốn quan sát một đoạn thời gian lại tiến hành mặt sau trị liệu. Thân thể sinh trưởng là một cái liên tục quá trình, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có rõ ràng thay đổi. Ta sẽ ở hai tháng thời gian gấp trở về. Từ Ma U Nguyệt nói, Phục Hy thân thể chỉ có nửa năm nhiều thời giờ, nàng không có như vậy nhiều thời gian trì hoãn. Bất quá, nàng trong lòng cũng có chút không yên tâm, sợ vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, kia Phục Hy liền. Vu lăng vũ đi tới, cầm tay nàng, nói, kỳ thật, ngươi có thể đem hắn phóng tới ta tiểu giới bên trong đi, nếu có tình huống như thế nào, con có thể lập tức biết. Có thể chứ, tư Ma u nguyệt vui sướng mà nhìn vu lăng vũ, nếu hắn đồng ý, kia cái này liền rất hảo giải quyết. Tuy rằng ta không quá thích tiểu quỷ, nhưng là nếu ngươi muốn trị liệu hảo hắn, ta cũng chỉ có thể duy trì ngươi, vu lăng vũ nói. Cảm ơn ngươi, lăng vũ, tư Ma u nguyệt cảm kích mà chiều hắn cười cười, nói, phục hy, ngươi liền đến lăng vũ tiểu giới đi thôi. Như vậy liền sẽ không có cái gì trì hoãn. Ào. Theo sau, Vũ Lăng Vũ mở ra tiểu giới, đem Phục Hy mang theo đi vào. Tư Ma U Nguyệt mới mang theo bọn họ đi tìm Úc Loan Loan, cùng nàng cùng nhau lên đường. Úc Loan Loan mang người cũng không nhiều lắm, thêm lên cũng liền 20 cái. Bất quá nàng nói những người này đều có từng người bản lĩnh, đều là có thể lấy một địch trăm. Dùng Úc Loan Loan biện pháp Các nàng chỉ tồn mấy ngày thời gian liền đến cái kia tiểu giới lối vào. Cái này tiểu giới vẫn là bọn họ trong lúc vô ý phát hiện. Ta làm cho bọn họ đi ra ngoài cha cổ chiến trường. Kết quả không nghĩ tới bọn họ ở chỗ này tìm được rồi. Úc loan loan hướng bọn họ giải thích. Ta phải đến tin tức sau đến bên trong xác nhận quá. Đích xác có cổ chiến hồn. Bất quá. Canh giữ ở bên trong người chuyển đến tin tức. Nói cái này tiểu giới cũng liên tiếp hồn vực bên kia, cho nên bọn họ giống như cũng có người vào được, bất quá, phía trước hai bên người không có trực tiếp chạm mặt. Hồn tộc người đối linh hồn khác cầu rất mạnh, nếu làm cho bọn họ biết nơi này có cổ chiến hồn, chỉ sợ sẽ đến đoạt, bởi vì nhàm chán mà yêu cầu muốn cùng nhau tới mặc vũ nói. Thật là, cho nên chúng ta mới tưởng sớm một chút bắt được trăm quỷ cờ. Tới đem những cái đó cổ chiến hồn thu. Úc loan loan nói. Nàng dùng phá giới thạch đem tiểu giới mở ra. Đi vào liền nhìn đến một ít quý tộc người. Những người đó nhìn đến nàng. Lập tức tiến lên hành lễ. Công chúa. Tiểu giới tình huống thế nào? Úc loan loan hỏi. Nhìn đến bọn họ mang theo thương. Nhíu nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Hồi công chúa. Hồn tộc người sát thật đã tới rồi. Hộ vệ đem đầu phóng thật sự thấp, nói, hơn nữa bọn họ đã tiến vào cổ chiến trường. Ngươi nói cái gì? Các ngươi không phải ở chỗ này thủ sao? Quỷ rơi tới người là Diêm Nhai. Diêm Nhai thế nhưng tới, Úc loan loan tâm trầm xuống, nhìn đến bọn họ một đám tinh thần vô dụng, tính, gặp được bọn họ, các ngươi có thể giữ được mệnh đa không dễ dàng. Này Diêm Nhai là ai? Tư Ma U Nguyệt hỏi: "Là Mị Âm Môn Nhị đương gia?" Mặc Vũ nói: "Người này âm công xuất thần nhập hóa, cho dù là một mảnh lá cây, tới rồi hắn trong tay, đều có thể biến thành giết người vũ khí." Liền ngươi đều nói như vậy, xem ra người này không đơn giản. "Mị Âm Môn Nhị đương gia à, không biết hắn có biết hay không Vu Tiên thành sự tình." Tư Ma U Nguyệt cảm thấy chính mình cùng cái này Mị Âm Môn có điểm hướng. Mặc kệ có biết hay không, hắn đều không phải một cái dễ chọc, phải cẩn thận điểm. Úc loan loan nói. Kỳ thật, dựa theo nàng ý tưởng, ở biết được Diêm Nhai ở chỗ này thời điểm, nàng liền muốn cho Tư Má U Nguyệt đi trở về. Nhưng là ngấm lại địch hy cho nàng nói những cái đó, vẫn là tính. Phỏng trừng liền tính nàng nói, Tư Má U Nguyệt cũng sẽ không để ý tới. Bọn họ mang theo bao nhiêu người, đi vào đã bao lâu. Tư Ma U Nguyệt hỏi, người không nhiều lắm, liền ba người, nhưng là ba người đều thật là lợi hại, đi vào đã có non nửa thiên thời gian. Chúng ta đây đi vào còn có thể đuổi kịp bọn họ. Tư má U Nguyệt nói, loan loan biểu tỉ, nếu đối phương là dùng âm công, ngươi những người đó liền không cần mang đi vào. Âm công đối quần thể công kích lực sát thương rất là lợi hại, những người đó đi vào cũng vô dụng. Bất quá là bạch bạch hy sinh mà thôi. Úc loan loan cũng minh bạch, cho nên hơi tự hỏi một chút sau liền đồng ý. Đích xác, âm công cùng mặt khác bất đồng, liền tính bọn họ đi vào muốn làm thịt lót đều không được, mang đi vào cũng vô dụng. Cuối cùng chỉ tuyển bốn người cùng nàng đi vào. Tư má u nguyệt đoàn người đi vào, kia bốn cái hộ vệ ở phía trước dẫn đường, những người khác theo ở phía sau, tiến cổ chiến trường. Các nàng liền cảm giác được từng đợt âm hàn chi khí ở bốn phía phiêu đẵng, có chút thậm chí hình thành linh trí, nhìn đến các nàng, chủ động công kích lại đây, bị tư má u nguyệt một đoàn hỏa trực tiếp tinh lọc rớt. Nơi này cổ chiến trường cùng tiên cảnh cái kia cổ chiến trường không so, nhưng là vẫn như cũ có không ít nguy hiểm. Lúc trước này đó có linh trí hơi thở, mặt sau có rách nát không gian, hơi chút không chú ý liền sẽ bị này đó rách nát không gian xé rách rỡ. Cẩn thận! Tư má u nguyệt hét lớn một tiếng, đồng thời ninh gia linh lực hóa thành dây thừng đem úp loan loan cùng phía trước bốn người toàn bộ trói chặt, dùng sức kéo lại. đi thuốc đang trước mặt hộ vệ quần áo bay lên, đột nhiên từ trung gian tách ra, mọi người chơ mắt nhìn kia khiến góc áo bị xé thành mảnh nhỏ sau biến mất không thấy. Úc loan loan phía trước cũng không có như thế thâm nhập qua cái này cổ chiến trường, cho nên cũng không biết tình huống nơi này. Có rất nhiều lần, nàng đều thiếu chút nữa rơi vào rách nát trong không gian. Lần này, lại là U Nguyệt cứu nàng. Cảm ơn ngươi, U Nguyệt, nếu không phải ngươi. Ta chỉ sợ tiến vào liền ra không được. Úc loan loan cảm kích mà nói. Không cần khách khí, ngươi cũng là vì ta nương. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, chúng ta mới tiến vào cổ chiến trường không xa, liền có nhiều như vậy rách nát không gian, càng tới gần trung tâm, chỉ sợ sẽ càng nhiều. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là cũng có chỗ lợi. Vu Lăng Vũ nói, như vậy riêng nhai bọn họ cũng đồng dạng đi không mau. Xác thật, Tư Mã U Nguyệt đồng ý hắn cách nói, đối úc loan loan nói, loan loan biểu tỉ. Mặt sau lộ chỉ sợ càng thêm nguy hiểm Các ngươi đối không gian không có như vậy quen thuộc Không bằng liền trước đường cũ phản hồi Dựa theo chúng ta vừa rồi lộ tuyến Trở về là an toàn Nàng lời nói không có nói rõ Nhưng là tất cả mọi người đều hiểu biết nàng ý tứ Bọn họ đối không gian không mẫn cảm Liền dễ dàng phát sinh vừa rồi đối sự tình Nếu mặt sau loại tình huống này lại phát sinh Một là các nàng tương đối nguy hiểm Thứ hai cũng sẽ kéo chân sau, ảnh hưởng chỉnh thể chuyển phát nhanh. Diêm nhai bọn họ nếu đi không mau, các nàng liền tưởng chạy nhanh đuổi theo đi lên, mang theo các nàng 5 người sát thật không quá phương tiện. Úc loan loan tuy rằng lo lắng an toàn của nàng, nhưng là cũng minh bạch chính mình lưu lại cũng không thể giúp nhiều ít vội. Vì thế dứt khoát mà đồng ý, cũng hảo, chúng ta liền không đi kéo ngươi chân sau. Diêm nhai không phải cái dễ đối phó, các ngươi phải cẩn thận. Chúng ta sẽ nhớ rõ trở về thời điểm nhất định phải đi xa lộ. Tư ma u Nguyệt hiện tại cũng tương đối thích cái này biểu tỉ Tuy rằng nàng luôn là trưởng bồi giống nhau xem chính mình Hảo Úc Loan Loan mang theo người đường cũ phản hồi tư ma u Nguyệt năm người tiếp tục đi phía trước không biết riêng nhai bọn họ đi phương hướng nào lại đi đến nơi nào các nàng cần thiết nhanh hơn tốc độ mới được thiếu năm cái người. Bọn họ đội ngũ phạm vi thu nhỏ lại không ít, tại đây tràn đầy không gian phai đứt gáy địa phương, muốn phương tiện không ít. Mỗi lần gặp được phai đứt gái đều có thể thực mau phản ứng lại đây hơn nữa tránh đi. Cùng lúc đó, ở ly các nàng vài trăm dặm địa phương, Diêm Nhai mang theo hai người cũng ở hướng trung tâm đi đến. Diêm Nhai, chúng ta đã đi rồi nhiều như vậy thiên, liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa nhìn đến, người xác định nơi này có cổ chiến hồn. Tà hồn chỉ trích nói. Ngươi nếu là không tin, đại nhưng không cần đi theo ta. Diêm nhai nhàn nhạt mà nói, một chút không đem tà hồn để vào mắt. Diêm nhai, ngươi đây là cái gì thái độ? Chúng ta lần này chính là làm tướng quân làm việc, ngươi nếu là làm tạp, tiểu tâm tướng quân không tha cho ngươi. Tà hồn kêu lên. Diêm nhai liền cai ánh mắt đều không muốn cho hắn, ngươi là tiêu hách phía dưới thống lĩnh. Ta không phải, xảy ra chuyện, tiêu hách quái không đến ta trên đầu, chính ngươi không phải cũng là trận pháp sư sao, vậy ngươi đại nhưng chính mình đi, không cần đi theo chúng ta. Ta nếu có thể chính mình đi, còn dùng đến các ngươi, tà hồn nhìn nhìn riêng nhai bên người phỉ một, toàn bộ hồn vực người đều biết, người này trận pháp tạo nghệ rất cao, đối không gian lĩnh ngộ đã tới rồi tình trạng suốt thần nhập hóa, một đường đi tới hắn đã phát hiện rất nhiều rách nát không gian cùng không gian phai đứt gãy, rất nhiều lần cứu tính mạng của hắn. Nếu không đi theo hắn, chính mình về điểm này trình độ, căn bản đi không ra hai rặng lộ. Đáng giận như vậy một nhân tài, thế nhưng chỉ nghe Diêm Nhai nói, không muốn làm tướng quân sở dụng. Bằng không, hắn nơi nào yêu cầu mang Diêm Nhai đến nơi đây tới. Ngẫm lại Diêm Nhai ngạo mạn bộ dáng, hắn trong lòng liền nén giận. Một ngày nào đó hắn sẽ đem hắn hung hăng đạp lên dưới chân có người cũng tới vẫn luôn trầm mặc phỉ một đột nhiên mở miệng nói tà hồn cảm ứng một chút chung quanh cũng không có người không tin nói không có cảm ứng được phụ cận có người ngươi làm sao mà biết được không gian có dao động phỉ vừa nói hảo đi gia hỏa này nói như vậy kia hẳn là là được có thể đi đến ngươi cảm ứng phạm vi Xem ra đối phương cũng có lợi hại trận pháp sư. Diêm nhai nói, không biết sẽ là ai. Chẳng lẽ là địch hy cùng Úc loan loan? Nếu nói bọn họ nói, chúng ta liền lợi dụng này đó không gian phai đứt gãy đưa bọn họ giải quyết ở chỗ này. Nếu quỷ rơi đã không có địch hy, thực lực sẽ đại đại yếu bớt. Tà hồn hưng phấn mà nói. Phía trước bọn họ ở bên ngoài đụng tới những người đó chính là Úc loan loan người. Hắn là muốn đem người đều giải quyết Nhưng là diêm nhai nói muốn nhanh lên tiến vào thu cổ chiến hồn Không cần ở nơi đó lãng phí thời gian Hắn mới từ bỏ Nếu lần này tới nói địch hy cùng úc loan loan nói Kia hắn nhất định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội Diêm nhai nhìn phỉ một Phỉ lay động lắc đầu Hắn chỉ có thể cảm ứng được có người tới Đến nỗi tới người là ai Hắn cảm ứng không ra Bất quá Chính như Diêm nhai theo như lời, có thể nhanh như vậy liền đuổi tới nơi này tới, bọn họ bên trong nhất định có rất lời hại trận pháp sư, hắn nhưng thật ra tưởng xe xe cái này trận pháp sư. Chúng ta liền ở chỗ này chờ xem, tà hồn nói. Không, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Diêm nhai cự tuyệt hắn đề nghị, ta biết ngươi muốn giết địch hy, nhưng là tới người không nhất định chính là địch hy. Chúng ta hiện tại đi trước đem cổ chiến hồn thu, nếu bọn họ đến nơi đây tới, kia mục đích khẳng định cũng là cổ chiến hồn, chờ tới rồi cổ chiến trường trung tâm đem cổ chiến hồn thu, bọn họ cũng tới rồi. ngươi nói không sai, chúng ta đây liền đi trung tâm chờ bọn hắn. Tà hồn đồng ý, ba người tiếp tục đi phía trước đi, phỉ một so vừa rồi muốn nghiêm túc không ít, rất nhiều nguy hiểm đều trước tiên tránh đi. Nhanh hơn bọn họ tốc độ. Lúc này, tư má U Nguyệt cũng cảm ứng được bọn họ tồn tại. Diêm nhai bọn họ liền ở phía trước. Bọn họ hẳn là phát hiện chúng ta, nhanh hơn tốc độ. Nàng nói. Bọn họ hẳn là mang theo phỉ một. Mặc vũ nói. Phỉ một là ai? Hắn là hồn vực tốt nhất trận pháp sư, không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Là diêm nhai bằng hữu. Chỉ nghe diêm nhái nói, thanh hồn nói ở hắn nơi đó cũng vô dụng. Thanh hồn sẽ cho phép người như vậy tồn tại. Tư ma u nguyệt có chút sai biệt. Không thuộc về bất luận cái gì thế lực, nhân tài như vậy, làm thống trị giả đều không muốn bỏ qua. Nhưng là thanh hồn lại tùy ý hắn cùng mỹ âm môn nhị đương ra quan hệ như vậy hảo. Nghe nói đã từng phái người đi bắt hắn, lại rơi xuống cái toàn quân bị diệt kết cục. Mặc vũ một câu nói minh nguyên do Ở sở hữu chức nghiệp sư bên trong Thực lực mạnh nhất vẫn là trận pháp sư Một cái trận pháp ra tới Là có thể giải quyết thật nhiều người Hơn nữa khả công khả thủ Sức chiến đấu phi phàm Xem ra Cái này phỉ một sát thật lợi hại Mặc kệ cái kia phỉ một nhiều lợi hại Đều không thể ngăn cản ta tìm kiếm cổ chiến hồn Tư Mã U Nguyệt nói Bọn họ ra tốc ta tưởng bọn họ hẳn là muốn đuổi tới chúng ta phía trước đi đem cổ chiến hồn thu. Nói không chừng còn tưởng thuận tiện cho chúng ta đảo một ít hố. Chúng ta đây muốn nhanh hơn tốc độ, nếu là làm cho bọn họ đem cổ chiến hồn thu, chúng ta đây lần này không phải bạch chạy. Hác ảnh nói. Ân, xác thật muốn nhanh hơn tốc độ. Tư Ma U Nguyệt nói. Bất quá, chúng ta không đi này tuyến. Không đi nơi này kia đi nơi nào vòng một vòng tại đây tiểu trong không gian nàng cùng phỉ một đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại nếu đuổi theo đi chỉ là cấp phỉ một bọn họ cơ hội đánh chết chính mình không bằng vòng một vòng tuy rằng hiện tại phí một chút thời gian nhưng là an toàn mà phỉ một cũng vô pháp căn cứ nàng vị trí tới phán đoán các nàng tốc độ vì thế các nàng thay đổi thẳng hành lộ tuyến Mà là nghiêng hướng mặt khác phương hướng đi. Bọn họ không thấy. Phỉ vừa nói. Nói như vậy, chúng ta đã đưa bọn họ ném rớt. Tà hồn nói, nhanh như vậy liền đưa bọn họ ném rớt. Xem ra bọn họ trận pháp sư vẫn là không bằng phỉ một người a. Phỉ một không để ý đến hắn nịnh hót. Đối diêm nhái nói, con có một loại khả năng, bọn họ không có lại đi này tuyến. Sao có thể? Bọn họ khẳng định đã biết chúng ta vào được, biết chúng ta ở bọn họ phía trước, nếu không đi nơi này, sao có thể còn đuổi kịp chúng ta? Tà hồn không cho là đúng nói. Bọn họ này tuyến là gần nhất tuyến, nếu không đi nơi này, kia muốn vòng rất xa lộ trình, đối với trước mắt loại tình huống này tới nói, xác thật không quá khả năng. Trước mặc kệ bọn họ, chúng ta đi thu cổ chiến hồn. Diêm nhai nói. Chỉ cần đem cổ chiến hồn thú, kia nhiệm vụ lần này cũng liền hoàn thành. Mặc kệ đối phương có phải hay không đi này tuyến, đem cổ chiến hồn thú tới tay, bọn họ chơi cái gì tâm nhãn cũng vô dụng. Bọn họ tiếp tục đi phía trước, càng tới gần chiến trường trung tâm, không gian càng không ổn định, bọn họ tốc độ không thể không chậm lại. Như thế thật cẩn thận mà đi rồi mấy ngày. Dựa theo chúng ta phía trước suy tính. Lại đi nửa ngày là có thể đến chiến trường trung tâm. Tới rồi nơi đó, liền sẽ gặp được cổ chiến hồn. Phỉ vừa nói. Chúng ta đây nhanh lên. Nghĩ đến có thể tìm được cổ chiến hồn. Tà hồn liền kích động không thôi. Diêm nhai liếc mắt nhìn hắn. Không biết tiêu hách như thế nào sẽ tuyển như vậy một người đương thống lĩnh. Mười đại thống lĩnh hắn phía trước cũng gặp qua một ít. Mỗi người đều là người trung nhân tài kiệt suốt. Như thế nào liền người này là loại này mặt hàng? Muốn mau cũng không mau được. Phỉ vừa nói, nơi này không gian thực không ổn định. Một khi hỏng mất, khả năng liền cái này tiểu giới đều giữ không nổi. Nếu cái này tiểu giới hủy hoại, kia những cái đó chiến hồn cũng muốn đi theo biến mất. Hảo đi, tà hồn không nói, dù sao bọn họ không mau được nói, mặt sau những người đó cũng giống nhau không thể đi đến phía trước đi. Nửa ngày sau, bọn họ quả nhiên đi tới cổ chiến trường trung tâm, vừa tiến vào phạm vi này, liền nhìn đến mấy cái phiêu đáng cổ chiến hồn. Cổ chiến hồn cùng hồn vực người không sai biệt lắm, đều thuộc về sau khi chết linh hồn, nhưng là bởi vì bọn họ ở cái này nhỏ hẹp không gian ngốc lâu lắm. Thần chí đã bị thời gian ma diệt, chỉ biết ngơ ngác mà ở chỗ này phiêu đáng, nếu có thể ở ngay lúc này đưa bọn họ khống chế. Làm cho bọn họ trở thành nô lệ chờ mặt sau thần trí khôi phục Cũng sẽ không phản kháng bọn họ Diêm nhai Chúng ta phía trước nói tốt Nơi này cổ chiến hồn Chúng ta chia đều Tướng quân còn chờ ta mang cổ chiến hồn trở về phục mệnh Này hai chỉ ta liền trước thu Tà hồn nói Tùy tiện ngươi Diêm nhai lười đến cùng loại người này so đo Bất quá hai cái cổ chiến hồn mà thôi Tà hồn đến khẳng định hồi đáp, lấy ra một cái hồn thạch, muốn đem kia hai cái cổ chiến hồn thu hồi tới. Hồn thạch đối linh hồn có tầm bộ tác dụng, giống nhau linh hồn chỉ cần gặp được hồn thạch, liền sẽ theo bản năng mà tiến vào đến bên trong đi. Nhưng là kia hai chỉ cổ chiến hồn liếc kia hồn thạch liếc mắt một cái, vô dụng muốn vào đi ý tứ. Bọn họ thế nhưng không muốn đi hồn thạch. Tà hồn có chút ngoài ý muốn. Hồn thạch đối bọn họ loại này vô thần trí linh hồn lực hấp dẫn có bao nhiêu đại, này hai chỉ thế nhưng chống lại dụ hoặc. Không đúng, phải nói, là điểm này dụ hoặc căn bản nhập không được bọn họ mắt. Diêm nhai cùng phỉ một cũng lại chút kinh ngạc, không hổ là cổ chiến hồn, mặc dù là qua nhiều năm như vậy, mặc dù bị thời gian ma diệt thần trí, đần độn, cũng vẫn như cũ cường đại. Diêm nhai lúc này mới đối này đó cổ chiến hồn thật sự nổi lên hứng thú, cảm thấy bọn họ đang giá thu vào dưới chướng. Ta cũng không tin, các ngươi thật sự sẽ phản kháng. Tà hồn nói dùng linh lực đem hồn thạch thác ở bọn họ phía trên, sau đó ngưng ra linh lực, muốn đưa bọn họ câu đi vào. Nhưng là kia hai chỉ cổ chiến hồn vẫn là tại chỗ không nhúc nhích, tuy rằng hắn minh kỹ làm cho bọn họ có chút khó chịu. Nhưng là bọn họ liền nói không muốn đến hồn thạch bên trong đi Kỳ thật Bọn họ cũng không biết chính mình ở chỗ này phiêu đáng đã bao lâu Cũng không biết chính mình vì cái gì muốn ở chỗ này phiêu đáng Nhưng là bọn họ chính là không muốn đi cái kia hắc cục đá Trực giác nói cho bọn họ Cái kia đồ vật không thể tiến Tiến vào sau sẽ phát sinh rất nguy hiểm sự tình Tà hồn tăng mạnh linh lực Hai cái cổ chiến hồn mày nhăn lại Không kiên nhẫn mà chiều hắn huy một trưởng, tà hồn lập tức bị ném bay, thiếu chút nữa rớt nhập một cái không gian phay đứt gãy đi. Vẫn là riêng nhai ở cuối cùng thời điểm kéo hắn một phén, hắn mới được cứu trợ. Này đó cổ chiến hồn hảo cường, tà hồn vuốt chính mình ngực, nghĩ mà sợ chung mang theo hưng phấn. Như vậy cường cổ chiến hồn, chỉ cần được đến bọn họ, thực lực của hắn không phải có thể vượt qua mặt khác mấy cái ra hỏa. Khó đối phó. Phỉ một đôi diêm nhai nói. Sát thật không nên chính diện tiến công. Diêm nhai nói lấy ra một chi ngọc tiêu, phóng tới bên miệng nhẹ nhàng thổi lên. Cổ chiến hồn ngay từ đầu ánh mắt còn thực trong trẻo, theo tiếng tiêu phật phồng, ánh mắt chậm dãi biến mê ly, cuối cùng biến thực bi thương, thân thể tản mát ra tuyệt vọng hơi thở, ngẩn đầu nhìn hồn thạch, cùng nhau bay đến hồn thạch. Diêm nhai buông ngọc tiêu, Tà hồn mới từ hắn âm công lấy lại tinh thần, lập tức bay qua đi đem hồn thạch thu hồi tới. Lần này thật là đa tạ ngươi, hắn chiều diêm nhai gật gật đầu, câu này cảm tạ cũng không có nhiều ít thành ý. Diêm nhai đối hắn bộ dáng này khịt mũi coi thường, ngón tay thon dài nắm ngọc tiêu, buồn ba nói, thống lĩnh, ngươi cũng nhìn thấy này cổ chiến hồn, chỉ sợ lấy thực lực của ngươi, thu phục không được bọn họ a. Tà hồn lập tức nắm chặt trong tay hồn thạch, cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì? Nói tốt này hai cái là của ta. Ta không có muốn cước ngươi ý tứ. Diêm nhai nói. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ta là nói, ngươi mặt sau yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi có phải hay không cũng có thể giúp giúp ta. Diêm nhai vuốt ve ngọc tiêu, cũng không xem hắn. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Tà hồn biết hắn không phải muốn cướp cổ chiến hồn, nhẹ nhàng thở ra. Diêm nhai gợi lên một nụ cười, nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự. Chính là nghe nói ngươi gặp qua thanh hồn trong tay phương Tây thần ấn, muốn hỏi một chút ngươi, kia thần ấn trông như thế nào mà thôi. Tà hồn kinh chân sau hai bước, kinh tủng mà nhìn Diêm nhai, ngươi muốn đánh tôn chủ thần ấn chủ ý. Ngươi tìm chết sao Diêm nhai cười cười Ngươi khẩn trương cái gì Ta bất quá là hỏi một chút kia Đồ vật bộ dáng, Nơi nào chính là đánh nó chủ ý Hiện tại ai dám cùng tôn chủ đối nghịch Nói cũng là Tuy rằng ngươi diêm nhai rất lợi hại Nhưng là cũng không dám cùng tôn chủ đối nghịch Tà hồn đáp Bất quá kia tứ phương thần ấn Ngươi vẫn là không cần hỏi thăm Vạn nhất bị tôn chủ hiểu lầm Không chỉ có là ngươi Ngay cả ngươi mị âm môn cũng sẽ một cái không dư thừa. Diêm nhai đầu ngón tay ở ngọc tiêu cửa động qua lại vuốt vẽ, nghe được hắn nói, cũng không thất vọng, nhìn phía trước nói, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Tả hồn thấy hắn không hỏi, mới đi qua, cùng bọn họ tiếp tục đi trước. Thanh hồn tôn chủ sự tình, tốt nhất ai đều đừng hỏi hắn, hơi chút vô ý, đó chính là rơi đầu sự tình. Này Diêm Nhai cư nhiên dám đánh tôn chủ đồ vật chủ ý, về sau chết như thế nào cũng không biết. Bất quá, hắn thế nào cùng chính mình không quan hệ, lần này có thể giúp hắn được đến cổ chiến hồn thì tốt rồi. Phỉ một có chút lo lắng mà nhìn Diêm Nhai, Diêm Nhai cho hắn một ánh mắt, ý bảo không ngại. Hắn nếu dám lúc này nói ra, sẽ không sợ tà hồn làm cái gì. Bọn họ tiếp tục ở trung tâm khu vực đi tới. Trên đường lại gặp mấy cái cổ chiến hồn, mỗi lần đều là diêm nhai giúp tà hồn thu phục, mà tà hồn cũng giống không có nhớ tới phía trước một người một nửa ước định giống nhau, đem những cái đó cổ chiến hồn toàn bộ độc chiếm. diêm nhai cùng phỉ một con là nhìn, không ra tiếng, cảm thấy hắn nhất thống lãnh làm thành như vậy, cũng quá khó coi điểm. Phía trước có thật nhiều người, phỉ vừa nói, chúng ta đây mau qua đi. Tà hồn được không ít cổ chiến hồn, tâm tình hảo đền sắp bay lên tới, nhanh chóng đi phía trước đi tới. Diêm nhai cùng phỉ một theo ở phía sau. Ngươi làm gì như vậy nhường hắn? Nghe nói hắn bất quá là dựa vào quan hệ mới trở thành 10 đại thống lĩnh chi nhất, lại không có gì thực lực, hà tất cho hắn cái này mặt. Phỉ vừa thấy không nổi nữa, cùng loại người này cùng nhau, quả thực rất chính mình giá trị con người. Yên tâm đi. Hắn nhảy đát không được bao lâu. Diêm nhai không chút nào để ý nói. Chẳng lẽ ngươi tưởng ở chỗ này? Không, tuy rằng hắn chết sống ta không thèm để ý, nhưng là ta còn cần hắn đi vì ta bạn điểm sự tình. Diêm nhai nói, ngươi nhìn một chút. Nếu không phải ngươi, ta mới sẽ không đến nơi đây tới. Phỉ vừa nói, ta tận lực làm lơ hắn, bất quá nơi này không gian thực yếu ớt, ngươi phải làm tâm. Không cần cùng những cái đó cổ chiến hồn chính diện xung đột. Bọn họ thực lực như vậy cường, nếu một khi cứng đối cứng, rất có thể sẽ làm không gian hỏng mất. Ta biết, ta có chừng mực. Diêm nhai nói. Phỉ một biết Diêm nhai hành sự ổn trọng, cho nên cũng không nói nhiều, chỉ là đi theo hắn, nhắc nhở hắn nơi nào có nguy hiểm. Hảo trọng sát khí. Tà hồn đi ở phía trước, đột nhiên đánh cái dùng mình. Ngư khí lại rất hưng phấn, xem ra chúng ta đã tới gần chủ chiến khu. Tới gần chủ chiến khu, thuyết minh nơi này cổ chiến hồn liền nhiều. Diêm Nha nhiều ánh mắt cũng muốn lượng nhiều, một đám thiếu hắn không thèm để ý, nhưng là nếu rất nhiều nói, hắn cũng là thích. Hô, hô. Từng trận âm phong từ phía trước thổi qua tới, đen nghìn nghịt bóng người bị gió thổi trình diện phiếu, trường hợp có điểm khiếp người. Thật nhiều cổ chiến hồn, nơi này trước kia phát sinh qua cái gì chiến tranh, thế nhưng sẽ đã chết nhiều người như vậy, phỉ một đều sợ ngây người. Hiện tại đừng động là cái gì chiến tranh lưu lại, trước đêm này đó cổ chiến hồn thu mới là lẽ phải. Tà hồn đối Diêm Nhai nói, nhiều người như vậy, ngươi thu phục định sao? Diêm Nhai cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy, này đen nhìn nghịt một mảnh, ít nói cũng có vài vạn. Nếu mỗi một cái đều như vậy lời hại nói, này sẽ là có thể so với quân đội tồn tại. Ta thử xem, nhiều người như vậy, hắn cũng không dám cam đoan, đem ngọc tiêu phóng tới bên môi thổi lên. Tiếng tiêu làm những cái đó cổ chiến hồn mê mang hai mắt chậm rãi có tiêu cử, bọn họ nhìn qua, tựa hồ là đang xem ai ở thổi tiêu, lại giống như đang xem đã từng hồi ức. Tiếng tiêu thấp chuyển ai thiết, làm cho bọn họ tâm đều đi theo đau lên bọn họ cảm thấy chính mình giống như đã trải qua cái gì làm nhân tâm đau sự tình, nhưng là lại cái gì đều nhớ không nổi. Hảo khổ sở, hảo khổ sở. Bọn họ muốn hồi tưởng khởi đã từng, chính là liền chính mình nói ai cũng không biết. Hiện tại chỉ nghĩ đi theo tiếng tiêu đi, mặc kệ đi nơi nào, cũng không cần phải xen vào chính mình nói ai, đi theo thanh âm kia đi, bọn họ liền không cần thương tâm. tả hồn lấy ra một đống hồn thạch Phỉ một cũng lấy ra một đống, tùy tay một ném, những cái đó hồn thạch liền bay đến không chung, hồn thạch làm thành một vòng tròn, đem những cái đó cổ chiến hồn vây quanh ở trung gian. Diêm nhai tiếng tiêu không ngừng bay tới, những cái đó cổ chiến hồn còn không có muốn vào đi hồn thạch ý tứ, một khúc kết thúc, hắn lại thay đổi một đầu khúc. Phỉ vừa nghe đến này khúc, có chút nôn nóng mà muốn gọi chủ hắn, nhưng là sinh sôi nhìn xuống. Lúc này đánh gãy hắn, những cái đó cổ chiến hồn liền sẽ tỉnh táo lại. Nhanh, nhanh, tà hồn nhìn đến đại bộ phận cổ chiến hồn ánh mắt đều trở nên mê ly, đã hoàn toàn đắm chìm ở tiếng tiêu. Chỉ cần lại thêm ít lửa, bọn họ liền sẽ ngoan ngoan đi đến hồn thạch. Đúng lúc này, một tiếng trong chẻo khe kêu thanh từ đối diện truyền đến. Trăm quỷ cờ, thu. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Không biết khi nào không chung nhiều một cái quỷ cờ, cường đại hấp thụ lực đem những cái đó đã mất đi sức chống cự cổ chiến hồn toàn bộ hút qua đi, trong lúc nhất thời nơi này liền ít đi hơn phân nửa. Ai? Tà hồn kêu sợ hãi, theo bản năng hướng tới trăm quỷ cờ công qua đi. Nhưng là còn không có tới gần trăm quỷ cờ, đã bị đột nhiên hiện thân hắc ảnh ngăn cả. Tiểu thư nhà ta ở thu hồn, người không liên quan không được tới gần hắc ảnh một trưởng đem tà hồn chụp bay, đôi tay chống ngạnh nói. Diêm nhai đình chỉ thổi, nhìn hắc ảnh mặt sau trăm quỷ cờ, đồng tử hơi co lại, trăm quỷ cờ. Cái gì? Phỉ một không nhưng tư nghị mà nhìn trăm quỷ cờ, này thế nhưng là thất chuyển đã lâu trăm quỷ cờ. Trước đừng động cái gì trăm quỷ cờ, nhanh lên ngăn lại nó, bằng không cổ chiến hồn đều phải bị nó đoạt đi rồi. Tà hồn kêu to, diêm nhai lạnh một khuôn mặt, nói, trăm quỷ cờ mở ra, chỉ có nó chủ nhân mới có thể dừng lại, ngươi trước đem người tìm ra, lại đến yêu cầu này đó. Phỉ một nhắm mắt lại cảm thụ một chút, ngay sau đó trợn mắt, chiều không chung nơi nào đó công tới, bởi vì nơi này không gian quá yếu ớt, hắn vô dụng quá lớn lực lượng, nhưng là vẫn là làm tư ma u nguyệt bọn họ từ trong không gian ra tới. Mặc vũ, tà hồn nhìn đến Mạc vũ, trong lòng chiến ý lập tức thiếu ba phần. Diêm nhai lực chú ý lại không ở mặc vũ trên người, hắn nhìn tư mã u nguyệt, không có quên vừa rồi thanh âm kia nói nữ tử thanh âm. Nói cách khác, này trăm quỷ cờ là nữ nhân này. Thật không nghĩ tới, thất truyền đã lâu trăm quỷ cờ lần thứ hai xuất hiện, thế nhưng sẽ là ở ngươi cái này quỷ giới tiểu công chúa trên người xem ra ngươi nhận được ta diêm nha nhìn chằm chằm nàng mỉm cười mắt hủy hoại ta mị âm môn một cái môn người ta như thế nào sẽ không quen biết vu tiên thành sự tình mị âm môn có thể nói tổn thất thảm trọng tuy rằng lúc ấy người đều bị địch hy bọn họ chảo không sai biệt lắm nhưng là làm mị âm môn đương ra người bọn họ vẫn là biết đến tư mã u nguyệt quỷ vương cái này nhỏ nhất ngoại tôn nữ Hắn thân phong tiểu công chúa, ở Vu Tiên thành đem mị âm môn thế lực rút cái sạch sẽ. Bọn họ tưởng tượng qua nếu gặp được nàng muốn đem nàng như thế nào như thế nào tra tấn, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Diêm Nhai môn chủ, ngươi đem ngươi mị âm môn phóng tới ta quỷ giới tới, tự nhiên là làm tốt chuẩn bị sẽ bị phát hiện, không phải sao? Tư Ma U Nguyệt cũng không sợ hắn, khóe miệng gợi lên tươi cười, không có ta Cũng sẽ có khác người phát hiện chuyện này, bị đoan rớt là chuyện sớm hay muộn Nói như vậy, ngươi hủy hoại ta thế lực, ta còn không nên trách ngươi, là ta gieo gió gặt bão. Diêm nhai khí vui vẻ. Tư mã U Nguyệt đáp, ngươi lý giải năng lực thật tốt. Tà hồn từ bên kia bỏ dậy, chạy về tới nhìn đến Diêm nhai không có động thủ, thế nhưng còn ở cùng Tư mã U Nguyệt nói chuyện, nôn nóng mà kêu lên, Diêm nhai. Hiện tại đều khi nào, ngươi thế nhưng còn có tâm tình cùng hắn nàng nói chuyện phiếm. Ở không ngăn cản nàng, cổ chiến hồn liền phải bị nàng một người thu đi rồi. Ngươi có thể đánh quá? Diêm nhai hỏi lại. Ta đánh không lại, ngươi có thể a Ngươi hiện tại nếu là không đi, nếu là tướng quân trách tội xuống dưới, xem ngươi làm sao bây giờ? Tà thống lĩnh, ngươi nếu là xem bất quá, có thể chính mình thượng. Chính ngươi đánh không lại, liền không cần ở chỗ này khoa tay múa chân. Phỉ một nhìn đã lâu, cảm thấy không thể nhìn được nữa, vậy không cần lại nhìn. Thống lĩnh, tướng quân, tư má u nguyệt nghe được bọn họ nói. Nói như vậy, ngươi là tiêu hách phía dưới mười đại thống lĩnh chi nhất. Không sai, ngươi thức thời liền dừng lại trăm quỷ cờ giao ra đây. Tà hồn cầm vừa nhất, cao ngạo giống chỉ hoa khổng tước. Từ Ma U Nguyệt hỏi Mạc Vũ, ngươi không phải nói tiêu hách phía dưới tướng quân một đám uy phong lấm lẫm, bản lĩnh cao siêu sao, như thế nào còn có như vậy? Trình độ loại này đương thống lĩnh, tiêu hách không phải ở tự hủy trường thành. Mạc Vũ cũng có chút nghi hoặc, này không giống tiêu hách phong cách A, chẳng lẽ là đơn vị liên quan? Không thể không nói, hắn đoán đĩnh chuẩn, bất quá, trừ bỏ đơn vị liên quan. Không có năng lực cũng đương không thượng thống lĩnh. Thật là, ở nơi nào đều có quan hệ hộ ai? Tư Mã U Nguyệt cảm thán một câu, bất quá. Liền tính là đơn vị liên quan, kia cũng là tiêu hách phía dưới. Không có nhìn thấy liền tính, nếu gặp, kia hôm nay liền tính ngươi xui xẻo. Ngươi muốn làm cái gì? Tà hồn cảm giác được nàng trong mắt sát ý, hướng riêng nhai phía sau dựa. Hắn không để bụng cái này tiểu nha đầu, nhưng là mặc vũ cùng nàng cùng nhau, nếu hắn ra tay, chính mình khẳng định tiết bất quá hai chiêu, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào riêng nha ai. Ta cũng không tưởng cái gì, chỉ là cân nhắc, nếu có thể làm tiêu hách mười đại thống linh cho ta làm tiểu quỷ, kia cảm giác hẳn là không tồi. Ngươi dám, tà hồn thét trói tai, đừng tưởng rằng ngươi có trăm quỷ cờ là có thể đem ta thu. Ngươi là thu không đi vào. Ngươi không nói, ta đều đã quên, tựa hồ không cần đem ngươi giết, ngươi vốn di chính là hồn thể, trực tiếp hấp thu tiến vào là được. Tư ma u nguyệt vung tay lên, trăm quỷ cờ liền trở lại nàng trong tay. Nàng run lên trăm quỷ cờ, tà hồn đạm linh hồn nhỏ bé đều phải bị doa bay. Ngay cả diêm nhai cùng phỉ một cung cảnh giác mà nhìn nàng, hoặc là nói, là nhìn nàng trong tay trăm quỷ cờ. Trăm quỷ cờ có thể nói là hồn tộc khắc tinh, trước kia trăm quỷ cờ ở quỷ tộc vương tộc trong tay, quỷ vực liền vẫn luôn đè nặng hồn vực. Sau lại, trăm quỷ cờ biến mất, hồn vực mới quật khởi. Tuy rằng nói lấy tư má u nguyệt thực lực, sử dụng trăm quỷ cờ sẽ không đưa bọn họ hít vào đi, nhưng là vẫn như cũ sẽ khắc chế bọn họ, làm cho bọn họ sức chiến đấu đại suy giảm. Nếu là mặc vũ sử dụng trăm quỷ cờ nói... Bọn họ liền không nhất định có thể đào thoát. Cho nên, bọn họ hẳn là may mắn, trăm quỷ cờ là tư mã u nguyệt. Diêm nhai, này trăm quỷ cờ cũng sẽ thương đến ngươi cùng phỉ một, ngươi còn không đi đem nó đoạt lấy tới. Không vì ta, các ngươi cũng muốn vì chính mình ngẫm lại. Tà hồn đối diêm nhai nói. Diêm nhai nắm chặt trong tay ngọc tiêu, nhìn dáng vẻ là muốn động thủ, hoàn thân ảnh chợt lé. Xuất hiện ở tư má u nguyệt phía trước, nhìn Diêm nhai. Kia ý tứ thực rõ ràng, đối thủ của ngươi là ta. Hai người thực mau chiến tới rồi cùng nhau. Phỉ một lo lắng Diêm nhai, muốn đi hỗ trợ, lại bị vu lăng vũ ngăn cản. Không gian phong tỏa. Phỉ tưởng tượng muốn đem vu lăng vũ phong tỏa lên, lại phát hiện chính mình phong tỏa không gian là trống không, vu lăng vũ đã không ở nơi đó. Thật nhanh phản ứng, phỉ một biết chính mình chiêu này thực lực, phong tỏa sẽ thực đột nhiên, mà vũ lăng vũ thế nhưng có thể nhẹ nhàng tránh thoát, thuyết minh hắn ở không gian có biến động thời điểm cũng đã làm ra phản ứng. Xem ra, hắn chính là cái kia cùng thực lực của chính mình không phân cao thấp, cho bọn hắn dẫn đường người. vũ lăng vũ từ không trung hiển hiện ra, vị trí kia làm phỉ một thực chịu đả kích. Hắn nơi vị trí... Vừa lúc là hắn phong tỏa phạm vi bên ngoài, hắn này không phải ở nói cho chính mình, hắn đối chính mình này nhất chiêu rõ như lòng bàn tay sao. Xem ra, người này chẳng những thực lực cường, lại còn có có rất giỏi về đả kích người khác. Người quả nhiên là một cái mạnh mẽ đối thủ, phỉ vừa thu lại sốt ruột táo tâm tình, cùng vu lăng vũ chiến ở bên nhau. Tư má u nguyệt cầm trăm quỷ cờ những cái đó cổ chiến hồn còn đang không ngừng bị hút vào đi vào, nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn tà hồn, nói, hiện tại liền thừa ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có thể đem ta thế nào, chỉ bằng ngươi, cũng không thể đem ta hít vào đi. Tà hồn cấp chính mình cổ vũ. Này trăm quỷ cờ là tư ma u nguyệt, lấy thực lực của nàng, là không có biện pháp đem chính mình hít vào đi. Cho nên hắn căn bản không cần sợ hái điểm này. Hiện tại là không thể, nhưng là nếu ngươi đã mất đi phản kháng lực đâu. Tư Ma u nguyệt cười tà mị, hắc ảnh, cho hắn lưu một hơi là được. Được rồi, hắc ảnh được đến mệnh lệnh, hướng tới tà hồn bay qua đi. Tà hồn tuy nói là dựa vào quan hệ mới trở thành thống lĩnh, nhưng là rốt cuộc vẫn là có điểm thực lực. Cho nên nhìn đến hắc ảnh lại đây. Hắn vẫn là ngưng ra linh lực đón đi lên Tư ma u nguyệt không có động thủ Cùng mặc vũ đứng ở cổ chiến trường trung gian Nhìn những cái đó cổ chiến hồn bị hút vào trăm quỷ cờ Thật là ít nhiều diêm nhai âm công Làm cho bọn họ mất đi ý thức Đã không có sức chống cư Bằng không muốn bọn họ như vậy ngoan ngoan tiến vào Thật đúng là không dễ dàng Tư ma u nguyệt cảm thán nói Lựa chọn ở ngay lúc này ra tới Nàng thật là nhặt đại tiện nghi. Diêm nhai nhưng không nghĩ tới sẽ tiện nghi ngươi. Mặc vũ nói, hắn hẳn là đoán được sẽ có người tới tình huống, nhưng là không nghĩ tới tới người sẽ có trăm quỷ cờ. Bởi vì không có cái này, hắn không chế những cái đó cổ chiến hồn ngược lại sẽ trở thành hắn sức chiến đấu. Ai biết trăm quỷ cờ tới nay, đem tất cả mọi người cho hắn ăn. Hắn ở trong lòng đối diêm nhai thâm biểu đồng tình, nếu nói hắn gặp được chuyện này, phòng trưng cũng sẽ nôn đến hột máu. Chờ tư ma u nguyệt đem cổ chiến hồn thu không sai biệt lắm, cảm thấy chiến đấu cũng nên kết thúc thời điểm. không gian đột nhiên run rẩy lên. sao lại thế này? hắc ảnh sách theo bị đánh chỉ còn một hơi tả hồn trở về, run rẩy không gian làm hắn có chút tim đập nhanh. hẳn là các ngươi chiến đấu uy lực làm này phiến không gian muốn sụp đổ. tư ma u nguyệt lo lắng mà nhìn nơi xa quyết đấu bốn người. Dễ dàng như vậy liền phải sụp đổ. Hắc ảnh nhíu mày, dưới loại tình huống này không gian sụp đổ lực lượng là rất lớn. Hơi có vô ý, các nàng mấy người khả năng đều phải phẫn hận toái cốt. Đúng vậy, chúng ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng cầm trăm quỷ cờ, đem tà hồn thu đi vào. Sau đó ba người chiều vu lăng vũ bọn họ bay đi. Cẩn thận. Không gian đang run rẩy Phía trước một ít vết rách phai đứt gãy lớn hơn nữa, bọn họ ở phi thời điểm, hắc ảnh một cái không chú ý, thiếu chút nữa rơi vào đi, ở cuối cùng thời điểm bị tư Ma u nguyệt cấp kéo lại. Này đó vết rách đang không ngừng mở rộng, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, chúng ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài, mặc vũ nói. Tư Ma u nguyệt trong lòng có chút nôn nóng, tuy rằng vũ lăng vũ bọn họ phát hiện không gian không đúng nhưng là cũng không dừng lại xuống dưới ý tứ. Hiện tại không gian vết rách lại càng lúc càng lớn, chỉ sợ đã chống đỡ không được bọn họ hai chiêu. Nhưng là, ai ở ngay lúc này dừng lại, chính là cấp đối phương cơ hội giết chết chính mình. Cho nên bọn họ ở ngay lúc này không có lại động thủ, nhưng là cũng vô pháp rời đi. Không được, như vậy đi xuống, tất cả mọi người đều sẽ xong đời. Tư má U Nguyệt đối hát ảnh cùng mặc Vũ nói, Hiện tại chỉ có thử một lần. Cái gì? Hác ảnh còn không có hỏi xong, hắn cùng mặc vũ đã bị tư ma u nguyệt thu được linh hồn trong tháp. Nhìn tách ra không gian, nàng hít sâu một chút, đôi mắt một bế, từ tại chỗ biến mất, theo sau ở vũ lăng vũ bên người hiện lên. Nàng nhìn trầm chầm, chầm phỉ một, không cho hắn phản ứng cơ hội, nắm vũ lăng vũ tay từ trước mặt hắn biến mất. Phỉ một đồng tử hơi co lại không nghĩ tới Tư Ma U Nguyệt thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, hơn nữa ở như vậy trong không gian dùng chiêu này là rất nguy hiểm sự tình, nàng cũng dám. Hắn vẫn luôn cho rằng Vũ Lăng Vũ là cái kia trận pháp đại sư, không nghĩ tới người kia thế nhưng là nàng. Phỉ một. Diêm nhai chiều hắn bay qua tới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Tư Ma U Nguyệt đã mang theo hoàn tử Diêm nhai nơi đó rời đi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế gan lớn, dùng như vậy phương thức kết thúc bọn họ chiến đấu. Bất quá hiện tại cũng không như vậy nhiều thời gian tới cảm thán. Không gian lập tức liền phải sụp xuống, chúng ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài. Hắn chiều diêm nhai bay đi. Hiện tại đã không có thời gian hồi nhập khẩu, có thể hay không trực tiếp xé rách không gian đi ra ngoài. Diêm nhai hỏi. Ta thử xem. Phỉ thử một lần đi mở ra không gian, chính là lại căn bản vô dụng, ngược lại làm không gian rung rẩy lợi hại hơn. Mà tư Mã u nguyệt bên kia, nàng tuy rằng cũng không kia thực lực phá vỡ không gian, nhưng là bên người nàng hai người kia nhưng thật ra có thể. Vũ lăng vũ cùng hoàn hợp lực mở ra không gian, hai người lôi kéo tư má u nguyệt vọng ngoại bay đi, phỉ một cùng riêng nhai ly khá xa, hai người lại có thương tích trong người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi Liền ở hai người tương đối tuyệt vọng thời điểm Một cây trường thẳng từ xuất khẩu bay tới cuốn lấy hai người Lôi kéo bọn họ ở xuất khẩu đóng cửa trước một giây bay đi vào Ẩm vang Bọn họ còn không có hoàn toàn đi ra ngoài Không gian liền sụp đổ Phốc Năm người đã nhìn đến xuất khẩu Ở không gian sụp đổ thời điểm Năm người bị cùng nhau quang đi ra ngoài Một đám đều thâm bị thương nặng, rơi trên mặt đất không thể động đậy. Bất quá cũng may, các nàng đều tồn tại. Diêm nhai cùng phỉ một nằm trên mặt đất, lúc này còn lòng còn sợ hãi. Cảm nhận được chính mình nhảy lên trái tim, bọn họ cảm thấy vừa rồi này vài phút giống như nằm mơ giống nhau. Bọn họ thế nhưng được cứu trợ. Hoán một hồi lâu, Vũ lăng vũ trước từ trên mặt đất lên. Lấy ra đan dược cấp tư má U Nguyệt ăn xong, sau đó lại uy một viên cấp hoàn, chính mình ăn một khóa. Đến nỗi mặt khác hai người, hắn liền không lãng phí cái này đan dược. Tư má U Nguyệt cảm thấy cả người đều đau, bọn họ vẫn là ở xuất khẩu chỗ không gian mới sụp đổ. Nếu là ở trong không gian hoặc là ở trong thông đạo mặt, chỉ sợ tất cả mọi người phải bị rào thành thịt cha. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không gian sụp đổ. Cảm giác thân thể đều phải bị nghiền nát. Nàng vừa động, toàn thân đều bị xé rách giống nhau đau. Ngươi đừng nhúc nhích, chờ thân thể hảo lại nói. vu lăng vũ ngăn lại nàng, trở lại bên người nàng, đem nàng đầu gối lên chính mình trên đùi, làm nàng thoải mái một chút. Ngươi nghĩ như thế nào cứu hai người bọn họ ra tới? vu lăng vũ hỏi nàng. Ở cuối cùng thời điểm, là nàng ngưng ra linh lực hóa thành dây thừng. Đem hai người cuốn tiến không gian thông đạo. Nếu không có nàng, Diêm Nhai cùng phỉ một lần này liền chết ở bên trong. Diêm Nhai cùng phỉ một ở tiến vào không gian thông đạo thời điểm nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tan đi linh lực hóa thành dây thừng. Cũng biết cuối cùng cứu bọn họ chính là nàng. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Nàng vì sao muốn cứu bọn họ? Tưởng cứu liền cứu. Tư Mã U Nguyệt trả lời. Không tin. Vũ lăng vũ búng búng cái chán của nàng, có phải hay không tưởng cùng cái kia trận pháp sư tham thảo trận pháp? Ngươi đều đã biết, còn hỏi ta, tư Ma U Nguyệt cũng không phủ nhận, kỳ thật là xem hắn cùng ngươi đối chiến thời điểm, sử dụng trận pháp có chút quen mắt, nhưng là lại không nhớ tới, cho nên theo bản năng liền cứu. Không biết có thể hay không cứu hai chỉ bạch nhãn lang, Vu lăng vũ hử lạnh? Sẽ không. Tư Ma U Nguyệt dãi ruộng muốn ngồi dậy, Vu Lăng vũ Đành phải đỡ nàng lên, sau đó làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Tư Ma U Nguyệt ngồi xong sau, nhìn nằm trên mặt đất hai người, nói: Hai người các ngươi này thương so với chúng ta đều nghiêm trọng, nếu các ngươi đáp ứng không lấy oán trả ơn, ta liền cứu các ngươi. Phỉ một cùng Diêm Nhai đều không nói lời nào. Nột cổ chiến hồn sự tình đã qua đi. Các ngươi hiện tại cũng đoạt không quay về, trừ bỏ Vu tiên thành sự tình, chúng ta kỳ thật cũng không gì ăn tết. Các ngươi không phải thanh hồn cùng tiêu hách người, chúng ta tính lên cũng không tính cái gì địch nhân. Tư mã U Nguyệt nói, nói nữa, Vu tiên thành sự tình chính là các ngươi có sai trước đây. Diêm nhai cũng chịu đựng đau nhức, làm chính mình ngồi dậy, cùng tư mã U Nguyệt nhìn thẳng. Nàng tuy rằng cũng thân bị trọng thương, Nhưng là cặp mắt kia thanh triệt sáng ngời, làm người lập tức nhìn đi vào. ngươi nói cũng đúng, chúng ta cũng không có chính trị đối lập. Miệng vết thương quá đau, hắn trừ trừ khóe miệng. Chính như tư Ma u nguyệt theo như lời, hắn không phải thanh hồn cùng tiêu hách người, cùng tư Ma u nguyệt vô dụng hóa giải không khai mâu thuẫn. Duy nhất ăn Tết, cũng chỉ là vu tiên thành sự tình. Bất quá về điểm này tổn thất. Cùng hắn cùng phỉ một tánh mạng so sánh với, cũng liền không đủ nặng nhẹ. Tư Ma u nguyệt cứu bọn họ, trả lại cho bọn họ dưới bậc thang, đối với còn tuổi nhỏ liền có như vậy quyết đoán người, hắn vẫn là rất thưởng thức. Phỉ một quyển tới liền cùng tư Ma u nguyệt không có gì ăn tết, phía trước bất quá là lập trường bất đồng mà thôi. Hiện thực riêng nhai đều nói như vậy, hắn liền càng không gì ý kiến. Hơn nữa, Hắn đối nàng kia không gian lực lĩnh ngộ rất là tán thưởng Người như vậy Có thể không thành là địch người tốt nhất Xem hai người như vậy Tư ma U Nguyệt lấy ra một lọ đan dược Ném qua đi Diêm nhai chính mình cho một viên cấp phỉ một Chính mình ăn một viên Diêm nhai biết Tư má U Nguyệt cứu bọn họ Liền không lo lắng bọn họ sẽ ở sau khi thương thế lành sẽ làm cái gì Bởi vì các nàng căn bản là không sợ bọn họ Liền tính bọn họ muốn làm cái gì, bên người nàng vũ lăng vũ cùng hoàn đều có thể đối phó bọn họ. Càng không nói nàng hiện tại trăm quỷ cờ còn có như vậy nhiều cổ chiến hồn. Cái kia sức chiến đấu cổ chiến hồn, tùy tiện kéo mấy cái ra tới liền cũng đủ bọn họ hao tổn tâm trí. Chúng ta ra tới, cũng không biết loan loan biểu tỉ các nàng thế nào. Tư má u nguyệt lo lắng úp loan loan. Không biết nàng có hay không ở không gian sụp đổ phía trước rời đi tiểu giới. Bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì. Vu lăng vũ ôm nàng, dựa theo các nàng hành trình, ở mấy ngày trước là có thể trở lại xuất khẩu chỗ. Nếu không gian xuất hiện không xong tình huống, bọn họ sẽ biết ra tới. Xuất khẩu chỗ là tiểu giới nhất mỏng địa phương, chỉ cần từ bên trong ra tới, liền sẽ không có việc gì. Hy vọng như thế. Bằng không về sau đem nương liền ra tới, ta cũng không biết như thế nào cho nàng công đạo. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Ngươi thật sự đem tà hồn thu được trăm quỷ cờ đi. Diêm nhai hỏi. Đúng vậy, nói được thì làm được. Tư Mã U Nguyệt nói, ta làm cái kia tiêu hách dùng sức cấp biểu ca chế tạo phiền toái. Biểu ca, địch hy, Diêm nhai nhướng mày. Nàng muốn thu tà hồn nguyên nhân lại là bởi vì cái này. Từ ta đến đế đô sau, biểu ca liền vẫn luôn rất bật. Tiêu hách cùng thanh hồn không an Phật, vẫn luôn ở biên cảnh bên kia các loại chọn chuyện này. Hừ, hôm nay không nói là tà hồn, liền tính là khư dục bọn họ, chỉ cần ta thấy đến, ta cũng muốn cho hắn đều bắt. Tư má u nguyệt hừ hừ nói. Không nghĩ tới sát thần địch hy thế nhưng có người như vậy một cái giữ gìn hắn muội muội Diêm nhai cảm khái mà nói, cũng khó trách hắn như vậy sủng ngươi. Bọn họ trước kia được đến tin tức này thời điểm còn thực kinh ngạc, định hy cái này liền hoàng tử đều giết qua, thế nhưng sẽ đối tư mã u nguyệt như thế sủng ái. Phía trước tưởng bởi vì nàng là úc nhưng là nữ nhi, hiện tại ngấm lại, nhận thức thời điểm có thể là, nhưng là hiện tại đối nàng sủng ai có tăng vô giảm, chính là nàng cá nhân nguyên nhân. Ta tuy rằng đối hồn tộc quỷ tộc không có đặc biệt đại ý kiến, nhưng là hồn tộc luôn không an phận, tới tìm phiền toái liền không thể chịu đựng. Tư Ma U Nguyệt nói, nàng hiện tại trạng thái, chỉ có thể xem như hồn tộc, nhưng là nàng thân phận bái tại nơi này, cho nên biết nàng là hồn thể người cũng đều không đem nàng làm như hồn tộc. Diêm nhai cùng phỉ nghe được nàng lý do, đối nàng cái nhìn cao vài phần. Cũng không biết chúng ta rớt tới đó tới. Phỉ một, ngươi có thể phán đoán ra tới sao? Diêm nhai hỏi. Không thể. Phỉ lay động đầu. Diêm nhai ý tứ là làm hắn căn cứ tiểu giới cùng bên ngoài khoảng cách tới phỏng đoán nơi này là quỷ giới nơi nào, nhưng là cái kia tiểu giới bên trong không gian cùng bên ngoài khác biệt bao lớn, hắn cũng làm không rõ ràng lắm, tự nhiên vô pháp suy tính. Phỉ một. Bọn họ nói ngươi là hồn giới lợi hại nhất trận pháp sư, chờ thương hảo về sau, chúng ta tới luận bàn một chút, như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có thể, phỉ cùng ý, xác thực nói, hắn cũng đang có ý này. Vậy nói định rồi, tư Mã U Nguyệt dựa vào vu lăng vũ trong lòng ngực, cảm thấy rất mệt, muốn ngủ. Đột nhiên nghe được đại địa chấn động thanh âm. Không phải đâu. Chẳng lẽ chúng ta mới từ không gian sụp đổ ra tới, lại muốn gặp được động đất? Tư má u nguyệt kêu lên. Bọn họ hiện tại đều thương không nhẹ, nếu tái ngộ đến động đất, kia bọn họ còn có thể trốn đến quá. Oanh, oanh! Thanh âm càng ngày càng gần, mặt đất run rẩy cũng càng lợi hại. Không phải động đất, Vu lăng vũ nói, bất quá, chỉ sợ là so động đất càng phiền toái. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn đến mấy cái tiểu sơn cao lớn minh vượt, minh vượt trên vai đều ngồi vừa đến hai người, tổng cộng có tam nữ năm nam tám người. Tư má u nguyệt nhìn những cái đó minh vượt cùng người không có gì cảm giác, nhưng là riêng nhai cùng phỉ một biểu tình không phải rất đẹp. Chúng ta thế nhưng sẽ tới nơi này tới, theo lý thuyết không nên à, chẳng lẽ là không gian sụp đổ thời điểm, làm chung quanh không gian cũng đã xảy ra thay đổi. Phỉ một lầm bẩm nói. Xem ra hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Diêm nhai nhụt trí, trực tiếp đảo trở về trên mặt đất. Làm sao vậy? Các ngươi biết nơi này là chỗ nào? Tư ma U Nguyệt hỏi. Đương nhiên biết. Ngươi xem những cái đó minh vượt. Mỗi một con trên cổ đều là màu trắng lông tóc. Lúc này vùng đất không người quản mới có bạch cổ vượt. Diêm nhai nói. Vùng đất không người quản. Đây là nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ở quỷ giới, có một chỗ, quỷ vực hồn vực cùng vô gian địa ngục đều quản không đến nơi này tới. Đây là tam giới chỗ giao giới, nhưng là chân chính nguyên nhân là nơi này cư trú người. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Nơi này người sát thật đều rất mạnh, nhưng là như thế nào có thể mạnh hơn tam vực? Là bởi vì những người này thân phận. Tư Ma U Nguyệt vẫn là không hiểu, thân phận lại làm sao vậy? Nơi này ở trước kia quỷ giới chân chính thống trị giả cửu U nhất tộc, quay chung quanh cửu U nhất tộc, là một ít chủng tộc cao quý. Bất quá, đây đều là quá khứ huy hoàng. Chân chính làm tam vực kiêng kỵ chính là, những người này cùng tam vực quan hệ. Tùy tiện nào một vực người, một khi động nơi này chú ý, liền sẽ bị mặt khác hai cái địa phương liên hợp chèn ép. Nói trắng ra là, trước kia là bởi vì chủng tộc lợi hại, hiện tại sao còn lại là tam vực đối lập sản vật. Tư Mã U Nguyệt nói, hình tam giác trung gian giống nhau đều sẽ có loại này chỗ chống địa phương. Bởi vì nơi này đặc thù, cho nên người bình thường là vào không được. Tự mình tiến vào, giống nhau bị bắt lấy sau, đều ra không được cái này địa phương. Ngay cả ngươi ông ngoại cùng thanh hồn bọn họ muốn tới. Cũng đến lượng sáng tỏ thân phận lại đến, chúng ta hiện tại ở chỗ này, lại bị người phát hiện, ai? Diêm nhai nói thực bất đắc dĩ, bọn họ hiện tại đều bị thương không nhẹ, cùng những người này rằng co, căn bản không có biện pháp kháng nghị. Liền tính cuối cùng dùng biện pháp gì đào thoát, tại đây khu vực, cũng sống không quá ba dặm mà. những cái đó bạch cổ vượn hướng tới bọn họ đi tới, thuyết minh đối phương đã phát hiện bọn họ nếu thật sự giống các ngươi nói như vậy, vậy chỉ có giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tư Ma U Nguyệt không có bọn họ như vậy tuyệt vọng. nàng vừa rồi cảm ứng một chút, linh hồn tháp còn hảo hảo. bên trong hắc ảnh cùng mặc vũ, còn có nàng kia một chúng thú thú. nghe nói này bạch cổ vượn tính tình ngạo mạn, không muốn thần phục người. những người này thế nhưng có nhiều như vậy bạch cổ vượn, không biết là nào nhất tộc người. phỉ vừa nói. Nếu tới người dễ nói chuyện, kia còn hảo điểm. Nếu gặp được cường thế không nói lý, bọn họ liền phiền toái. Chờ bọn hắn tới rồi sẽ biết. Tư Ma U Nguyệt nói, ta nói, nếu trong chốc lát muốn đánh, ta cứu các ngươi nói, chính là đã cứu các ngươi một người hai cái mạng Nga. Phỉ một cùng riêng nhai không nói lời nào, nhìn đến nàng trong mắt tươi cười, trực giác nói cho bọn họ, thiếu nàng ân cứu mạng không hảo báo. Thực mau, bạch cổ vượng liền mang theo người lại đây. Những người này không có nơi này hơi thở, quả nhiên là xâm nhập người từ ngoài đến, dựa theo quy củ. Hẳn là lập tức giết. Hỏi nguyên do không hỏi thân Phật, vừa lên tới liền kêu đánh kêu giết. Diêm nhai bọn họ trong lòng trầm xuống, xem ra hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Hắn cùng phỉ vừa đối diện liếc mắt một cái, nếu thật sự tới rồi cái kia nông nỗi. Bọn họ liền dùng kia nhất chiêu trước thoát đi nơi này lại nói Chỉ cần chờ trốn thượng hai ba thiên Trên người thương thề tốt một chút Lại muốn chạy trốn đi ra ngoài sự tình Tư ma u nguyệt nhìn bọn họ Tính toán chờ bọn hắn động thủ liền đem người kêu ra tới Nàng tưởng cùng riêng nhai bọn họ tưởng không sai biệt lắm Trước đem trước mắt tình huống ứng phó qua đi Đến nỗi sự tình phía sau mặt sau lại nói Chờ một chút Ngồi ở trung gian nam tử dơ tay, ngăn trở kia hai người động tác, nói, bọn họ mỗi người đều bị trọng thương, chứ không cần sốt ruột giết bọn họ. Tư ma u nguyệt các nàng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải tất cả mọi người nói muốn sát các nàng, các nàng liền còn có chữ toàn khả năng. Bùn ca, mặc kệ những người này có hay không bị thương, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, liền rất kỳ quái, chúng ta không nên buông tha bọn họ. Ta chưa nói buông tha bọn họ. chu Bùn nói, nhưng là những người này đều bị thương. Là ai thương bọn họ? Thương bọn họ người hiện tại ở nơi nào? Nếu trốn tránh đi lên, chúng ta ít nhất có thể từ bọn họ nơi này được đến điểm tin tức. Nika nói rất đúng. Chúng ta không thể như vậy qua loa đem người giết. Ít nhất cũng muốn hỏi trước ra tình huống lại nói. Có người phụ hoa nói. Tư má U Nguyệt cùng Diêm Nhai liếc nhau. Lẫn nhau ý tư giống nhau, ai đều không thể nói chuyện. Những người này thoạt nhìn thương không nhẹ, giống như đã sắp mất đi ý thức nói không ra lời. Chúng ta muốn đem bọn họ mang về sao? Ân, mang về nhốt lại, Chu bùn phân phó nói. Quan địa lao đi, đừng làm cho bọn họ chạy thoát. Bạch cổ vượn đi lên trước, một bàn tay chảo một cái. Các nàng bàn tay đều sắp có người thân thể như vậy khoan. Đem người niết ở trong tay cùng cuốn lên tới giống nhau. Cũng may chư bùn dặn dò chúng nó tiểu tâm đừng đem người giết chết. Chúng nó mới không có niết như vậy khẩn. Đi, hồi tập. chư bùn phân phó, bạch cổ vượn xoay người trở về. Tư má u nguyệt cùng Vu lăng vũ phía trước là ôm ở cùng nhau. Cho nên bạch cổ vượn trảo thời điểm cũng đem hai người trộp vào một bàn tay. Vũ lăng vũ ở bị chảo nháy mắt đem nàng bảo vệ. Như vậy nàng liền không cần bị bạch cổ vượn sức lực gây thương tích. Chúng ta liền như vậy đi bọn họ trong tập, hắn cho nàng truyền âm. Hiện tại đánh lên tới cũng không tốt, không bằng trở về tu dưỡng hai ngày. Thuận tiện hiểu biết một chút tình huống nơi này, bằng không như vậy trốn, cũng sẽ cùng ruồi nhặng không đầu giống nhau. Tư má u nguyệt hồi hắn, liền tính đi trong tập, chờ thân thể khôi phục hảo. Cũng không nhất định bỏ chạy không ra. Dù sao, tình huống sẽ không càng không xong. Bất quá, muốn ngồi xổm đại lao. Vũ lăng vũ là đau lòng nàng bị thương còn muốn đi cái loại này địa phương. Không quan hệ, có người ở, nơi nào đều giống nhau. Nàng lời nói làm vũ lăng vũ trong lòng ấm áp, nhìn không được đem nàng ôm càng khẩn. Ân, nắm bọn họ bạch cổ vượng cảm giác được trong tay có động tính. Cúi đầu vừa thấy, lại cái gì đều không có. Diêm nhai cùng phỉ một bị niết ở mặt khác một con bạch cổ vượn trong tay. Hai người mở mắt ra, vừa lúc có thể nhìn đến lẫn nhau. Mặc cho số phận Tạm thời trước bất động. Hai người ánh mắt giao lưu một phén, ngay sau đó quyết định liền như vậy làm. Bất quá ngồi xổm đại lao, này vẫn là cuộc đời lần đầu tiên. Bọn họ cảm giác đi rồi thật lâu. Lung lay, vựng vựng hồ hồ, hơn nữa nghiêm trọng thương thế, mấy người đều nhìn không được hôn mê bất tỉnh, cũng liền vu lăng vũ cùng hoàn muốn hảo một chút, thanh tỉnh một đường. Thiếu ra, tiểu thư, các ngươi không phải nói đi xuyến môn sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Có người hỏi, đi ra ngoài không xa nhìn đến mấy cái kẻ xâm lấn, chúng ta đem người chảo đã trở lại. Có kẻ xâm lấn, như thế nào không trực tiếp giết, còn chào trở về làm cái gì? Này vài người đều bị đồng dạng thương, chúng ta chào trở về thẩm vấn, nhìn xem có phải hay không còn có những người khác đến nơi đây tới. Chu Bùn giải thích nói, các ngươi tới vài người, đưa bọn họ quan đến Đại Lao đi. Là... Đối thoại thanh âm làm tư má u nguyệt sâu kín chuyển tỉnh, bất quá nàng không có trợn mắt. Nàng cảm giác được có người lại đây, từ bạch cổ vượng trong tay tiếp nhận bọn họ, sau đó một người xách theo một người đi đại lao, đưa bọn họ nhốt tại hai gian trong phòng sau liền toàn bộ rời đi. Phanh! Đại môn đóng lại, năm người cùng mở mắt, cảm giác được chung quanh không ai sau, bọn họ đều ngồi dậy. Cái này đại lao thật đúng là đại, tư Ma u nguyệt nhìn đến chỉ có bốn gian nhà ở, sạch sẽ giống nhà dân phòng ở. Thấy thế nào đều cùng đại lao liên hệ không thượng? Xem ngươi như vậy thất vọng, có hoàn cảnh như vậy còn không tốt. Diêm nha treo gèo nàng. Là có điểm thất vọng, cho rằng có thể thật sự thể nghiệm một chút ngục giam nhật tử. Tư má u nguyệt nghiêm túc mà thất vọng. Giống loại địa phương này, phát hiện kẻ xâm lấn đều là trực tiếp giết chết, nơi nào sẽ có cái gì nhốt lại. Cái này phỏng chừng đều là lấy tơi ngẫu nhiên quan một chút trong tộc phạm sai lầm người. Phỉ vừa nói, Có lẽ nói trong lòng tương đối thưởng thức tư ma u nguyệt, Phỉ một nói đều phải so ngày thường nhiều. Bất quá tư ma u nguyệt cũng không biết, Cũng chỉ có Diêm Nhai nhìn nhiều hắn hai mắt. Vừa lúc có thể hảo hảo dưỡng thương. Diêm Nhai nói, Bất quá, người này đang dược vì cái gì đối hồn tộc thương thế đều như vậy hữu hiệu. Tuy rằng đều là chữa thương đan dược, nhưng là quỷ tộc cùng hồn tộc cũng là không giống nhau. Thực rõ ràng nàng cho bọn hắn đan dược là nhằm vào hồn tộc. Chính là, nàng như thế nào sẽ có hồn tộc đan dược? Cho ngươi ngươi ăn là được, hỏi như vậy nhiều làm gì? Tư mã u nguyệt chừng hắn một cái. Sau đó dựa vào vũ lăng vũ trong lòng ngực nghỉ ngơi. Còn hảo phía trước vũ lăng vũ lôi kéo nàng, người càng tới gần xuất khẩu. Đã chịu đánh sâu vào càng tiểu, thương nhẹ nhất, hiện tại mới có thể cho nàng đương chỗ tựa lưng. Diêm nhai cùng phỉ một lòng đều có chút tò mò, này quỷ tộc tiểu công chúa, trên người mang theo hồn tộc đang dược, nghĩ như thế nào như thế nào kỳ quái. Đột nhiên, bọn họ nhớ tới nàng trước kia là nhân tộc, nhưng là hiện tại hoàn toàn không cảm giác được nàng nhân tộc hơi thở. Chẳng lẽ, ngươi là hồn thể? Diêm nhai cùng phỉ một bị cái này đoán rằng dọa tới rồi, quỷ tộc tiểu công chúa thế nhưng là hồn thể, tương đương với nói hồn tộc người, này nói ra đi nhiều dọa người. Này có cái gì, ông ngoại không thèm để ý là được, tư Mã u nguyệt không có phủ nhận, ta nói ta là hồn tộc, thanh hồn hắn dám nhận. Nói cũng là, ngươi thương như vậy trọng, đừng nói chuyện, hảo hảo dưỡng thương, vu lăng vũ ôm lấy nàng. Hai người liền như vậy vận công chữa thương. Hoàng tự động xem nhẹ hai người nị oai tại cùng nhau thân ảnh, khoanh chân nhắm mắt chứa thương. Diêm nhai cùng phỉ một cũng không nói chuyện nữa, từng người chữa thương. Những người này là sẽ không tới cấp bọn họ chữa thương, nhưng là này hai ngày hẳn là cũng sẽ không tới quấy rầy bọn họ. Ở những người đó trong mắt, bọn họ bị thương quá nghiêm trọng, mỗi cái hai ba ngày là sẽ không tỉnh lại, tới tìm bọn họ cũng vô dụng. Bởi vì suy đoán còn có người ở chỗ này, bọn họ này hai ngày trọng điểm hẳn là đặt ở tìm tòi những cái đó có lẽ có người mặt trên. Mà này hai ngày, chính là bọn họ cơ hội. Chính như bọn họ suy đoán như vậy, ngày hai ngày vẫn luôn không có người tới quấy rầy bọn họ, bởi vì có thượng đẳng đan dược phụ trợ, bọn họ khôi phục thần tốc, những cái đó bị thương ngoài ra hảo cái ba bốn thành. Nếu có thể có cái sự tình gì... Làm cho bọn họ xem nhẹ chúng ta thì tốt rồi. Lại cho chúng ta mấy ngày thời gian, chúng ta là có thể khôi phục cái bảy tám thành. Diêm nhai nói. Lúc này mới khôi phục ba bốn thành, cùng kia những người đó đánh lên tới lời nói, thực không phần thắng A. Tư Ma U Nguyệt cũng như vậy tưởng, nàng cân nhắc muốn hay không cho bọn hắn tìm điểm sự tình gì tới xem nhẹ các nàng nơi này. Lúc này... Ngay từ đầu đặt ở bên ngoài xích phong truyền đến tin tức tốt. Thế nhưng thật sự làm những người này tìm được có người vào được. Này thật đúng là. Cảm giác được trên người nàng phát ra may mắn. Diêm nhai hỏi nàng, có cái gì tin tức tốt? Vừa rồi bọn họ đã chuẩn bị tới thẩm vấn chúng ta. Tư mã U Nguyệt nói. Này tính cái gì chuyện tốt? Ngươi còn cao hứng như vậy? Diêm nhai hử lạnh. Sau đó, tới người ở nửa đường đi trở về. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói. Thật sự? Vì cái gì? Bởi vì, thật sự làm cho bọn họ gặp được có ngoại lai người. Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa những người đó rõ ràng không muốn bị bọn họ giết chết, cho nên, đang ở phản kháng. Cái này tộc người đại bộ phận đều đuổi giết đi qua. Vũ lăng vũ bốn người cũng không dám tin tưởng mà nhìn nàng, thế nhưng có như vậy xảo sự tình. Những người đó ở ngay lúc này bị phát hiện, những người này tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ đến những người đó chính là thương bọn họ người. Nếu những người đó cấp lực một chút, không bị bắt được nói, kia những người này liền tạm thời sẽ không nhớ tới bọn họ, mà là sẽ đi trảo những người đó. Như vậy, bọn họ liền có nhiều hơn thời gian. Sỉ... Sì. Cũng không biết ai như vậy xui xẻo. Diêm nhai ở may mắn đồng thời, còn có chút vui sướng khi người gặp hoa. Những người đó có thể lẻn vào đến nơi đây tới, thuyết minh vẫn là có chút thực lực. Một đường thật cẩn thận, không nghĩ tới đến nơi đây tới đã bị phát hiện. Bọn họ trong lòng nhất định ở buồn bực, những người này như thế nào sẽ tra được như vậy khẩn, lại không biết này hết thảy đều là bởi vì các nàng. Tư Ma U Nguyệt cũng cảm thấy những người đó tương đối xui xẻo, bất quá không riêng nhai như vậy vui sướng khi người gặp hoa. Hy vọng những người đó có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Nếu là hôm nay đã bị bắt được, chúng ta đây cũng bạch cao hứng. Nàng nhắc nhở nói. Xác thật, bất quá bọn họ nếu có thể kiên trì đến nơi đây tới, thuyết minh vẫn là có điểm năng lực, có thực lực người, cũng không dễ dàng như vậy bị bắt được. Hy vọng như thế, các ngươi hảo hảo chữa thương đi. Tư Ma U Nguyệt nói như vậy, chính mình cũng không lại tiếp tục, lên đi rồi hai vòng. Ngươi không chữa thương, ta phải làm điểm mặt khác sự tình. Nàng lấy ra trăm quỷ cờ, bắt đầu luyện hóa bên trong những cái đó cổ chiến hồn. Này đó cổ chiến hồn tuy rằng bị hấp thu đi vào, nhưng là còn không có hoàn toàn bị nàng khống chế. Hiện tại nàng tinh thần lực khôi phục không ít, không chế tốt này đo nói, bọn họ lần này liền không cần sầu ra không được. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Diêm nhai biểu tình nghiêm túc mà nhìn nàng, một khi đem trăm quỷ cờ hiện thế, ngươi về sau sẽ có rất nhiều phiền toái. Trăm quỷ cờ chính là toàn bộ quỷ giới xua như xua vịt bảo bối, một khi biết ở nàng nơi này, sẽ có không ít người muốn tới cước đoạt những cái đó không nghĩ muốn mệnh liền tới thử xem. Dù sao ta này trăm quỷ cờ còn có thể cất chứa không ít người. Tư má u nguyệt không sao cả mà nói. Thật là khí phách. diêm nhai ngẫm lại như vậy nhiều cổ chiến hồn, hắn liền cảm thấy tâm can nhi đau. Nhưng cái đó ra hỏa rõ ràng là của hắn, kết quả toàn cho nàng đoạt đi rồi. Ai làm hắn ngàn tính vạn tính, liền không tính đến trăm quỷ cờ xuất hiện đâu. Tư Ma U Nguyệt biết hắn tâm tắc, còn chiều hắn cảm kích mà nói, lại nói tiếp: Nếu không có ngươi, ta còn không thể thuận lợi thu hoạch này đó cổ chiến hồn đâu? Cảm ơn ngươi a. Hừ, Diêm Nhai hừ một tiếng, không có ứng nàng, lại nói tiếp: Các ngươi mị âm môn thật đúng là lợi hại, thế nhưng có thể như thế phạm vi lớn mà không chế linh hồn tâm trí. Tư Ma U Nguyệt trước kia cũng hiểu biết quá một ít âm công. Nhưng là cũng không có hắn hiệu quả như vậy. Ngươi cho rằng ta này mỹ âm môn nhị đương ra là như thế nào tiền nhiệm. Diêm nhai hử nhẹ. Không phải tất cả mọi người giống tả hồn như vậy dựa quan hệ đi lên. Ta xem ngươi thổi khúc cùng Xuân Hiểu đều không giống nhau. Các ngươi này có riêng khúc sao? Vẫn là chỉ cần là âm nhạc đều được. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Ngươi muốn học. Diêm nhai nhướng mày. Nếu có thể học cũng không tồi a, Kỹ nhiều không áp thân sao. Tư Ma u nguyệt thừa nhận chính mình tâm tư. Ngươi muốn bái ta làm thầy. Ta dám bái. Ngươi dám thu sao. Tư Ma u nguyệt suy một tiếng. Diêm nhai mặt hắc. Một là bởi vì nàng thái độ. Nhị cũng là vì nàng dám bái hắn dám thu. Lại không thể thu. Tuy rằng cứu hắn mệnh. Nhưng là nàng dù sao cũng là quỷ tộc bên này tiểu công chúa. Nếu làm người đã biết, chính là cấp thanh hồn đắn đo chính mình nhược điểm. Kỳ thật, ngươi chỉ điểm ta một chút cũng không có gì. tư ma u nguyệt nhìn hắn, nếu người khác nói ngươi, ngươi liền nói ngại với ân cứu mạng, để điểm ta vài cái, như vậy ai có thể chỉ trích ngươi? Ngươi cho ta đem lý do thoái thác đều nghĩ kỹ rồi, ngươi liền như vậy chắc chắn ta sẽ giáo ngươi. Diêm nhai nói, xem ra ngươi ngay từ đầu cứu ta, chính là tổn như vậy tâm tư đi. Ta nói không có, ngươi sẽ tin sao? Sẽ không. Vậy không cần dối dám chuyện này, dù sao có hay không kết quả đều giống nhau. Tư má U Nguyệt nói, ngươi vẫn là đi nghiên cứu ngươi trăm quỷ cờ đi. Diêm nhai nói xong nhắm mắt, là tính toán cùng nàng tiếp tục nói chuyện này. Tư Ma U Nguyệt cũng không tư giật, loại chuyện này muốn ma, đặc biệt là riêng nhai loại này tính tình người, không muốn thiếu người, nhưng là cũng không thể dễ dàng đồng ý giáo nàng, cho nên làm chính hắn đi rồi dám đi. Nàng hiện tại vẫn là nắm chặt thời gian tới luyện hóa những cái đó cổ chiến hồn, hy vọng những người đó có thể kiên trì lâu điểm, làm nàng luyện hóa một ít. Ở cách bọn họ nơi này không phải rất xa địa phương. Một đám người giấu ở liên miên dãy núi, bọn họ không ít người đều mang theo thương, đội ngũ có chút chật vật. Cầm đầu khư dục mặt đã so đáy nổi còn đen, cả người tản ra khí lạnh, làm người không dám tới gần hắn. Thống lĩnh, việc này cũng quá kỳ quái. Hắn bên người hộ vệ nói, chúng ta một đường đi tới đều không có bị người phát hiện, như thế nào vừa đến nơi này liền sẽ bị phát hiện. Hơn nữa chúng ta tra được tin tức là, những người này giống như ở điều tra này một mảnh khu vực, giống như trước đó liền biết chúng ta muốn tới nơi này tới giống nhau. Chuyện này xác thật lộ ra cổ quái, mặt khác có người phụ họa, thống lĩnh, có thể hay không là có người đem tin tức để lộ ra đi. Ngươi là nói, chúng ta người xuất hiện nội quỷ, khư dục nhìn người kia, hai mắt híp lại. Nói lời này người bị hắn ánh mắt hoảng sợ, theo bản năng lui hai bước, nói, ta, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Không phải là ta người. Khư dục nói, cùng với suy đoán cái này, không bằng đưa ra cái biện pháp, như thế nào mới có thể từ vây quanh đi ra ngoài. Ngươi chính là chúng ta dẫn đường, ngươi đối với ngươi sinh hoạt khu vực hẳn là rất rõ ràng mới là. Khư dục trong lòng rất là buồn bực, Phía trước ở quỷ giới kế hoạch bị bắt mắc cả vì lấy công chuộc tội, hắn mới nghĩ đến nơi đây tới tìm tiêu hách vẫn luôn muốn một mặt dược liệu thanh tuyết liên. Bởi vì có người dẫn đường, cho nên này một đường đều hảo hảo, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Không nghĩ tới tới rồi nơi này thế nhưng liên tiếp bị công kích. Hơn nữa những người đó tới tương đương mau, tựa hồ chính là ở phụ cận chuẩn bị giống nhau. Thống lĩnh, lại có người tới. Canh gác hộ vệ nói. Khư rục nhìn bọn hắn chầm chầm tìm dẫn đường người, ánh mắt lạnh lùng. Ta cho ngươi một ngày thời gian, ném rớt những người này, bằng không ngươi cũng liền không cần tồn tại. Là, là, người nọ bị hắn xem đến trái tim băng giá, vội vàng đáp, chúng ta đi bên này. Xem ra, vì chính mình mạng nhỏ, hắn cần thiết lấy ra thật bản lĩnh. Nhưng mà... Bọn họ hoa bảy tám thiên thời gian cũng không đi ra cái này địa phương. Cái này ra tộc hình người là được đến ai chỉ điểm giống nhau, mặc kệ bọn họ tránh ở nơi nào đều có thể đưa bọn họ tìm được, giống như thật sự ra nội quỷ giống nhau. Chính là, bọn họ cũng tra xét, không ai có hiểm nghi, một phen lăn lộn xuống dưới tất cả mọi người bài trừ rớt. Nếu không phải chính mình nơi này vấn đề, kia này lại là sao lại thế này? Không nghĩ ra điểm nấy, làm mọi người trong lòng đều nghẹn một hơi, đem này một chịu tội quái ở dẫn đường nhân thân thượng, cảm thấy là hắn không mang hảo lộ. Khư dục thịnh nộ thời điểm thật sự muốn giết hắn, cuối cùng vẫn là bị bên người hộ vệ khuyên xuống dưới. Bọn họ phía trước đều hảo hảo, này sát thật quy công với hắn. Bọn họ ở chỗ này trời xa đất lạ, nếu đem hắn giết, phía sau bọn họ lộ cũng sẽ không dễ chạy. Khư dục trong lòng hòa không thể phát tại đây mặt trên, đành phải tùy tiện phát tiết đi ra ngoài, ai ngờ hắn thực lực quá cường, trực tiếp đem nửa cái đỉnh núi cấp tước rớt, đưa tới phụ cận người, bọn họ lại không thể không tiếp tục chạy thoát. Tư ma U Nguyệt ở nhà giam, được đến tin tức thời điểm, cười đến ngửa tới ngửa lui. Không nghĩ tới cái kia xui xẻo người sẽ là khư dục cùng hắn bộ hạ, nàng làm xích phong một đường đi theo bọn họ. Được đến bọn họ tung tích sau liền chế tạo chút dấu vết tới, làm cho bọn họ vô pháp chạy thoát đuổi giết. Bất quá những người này thực lực cũng thật là lợi hại, thế nhưng kéo nhiều như vậy thiên, làm cho bọn họ thương đều tốt không sai biệt lắm, nàng trăm quỷ cờ cổ chiến hồn cũng luyện hóa không sai biệt lắm. Diêm nhai ở trong lòng thực đồng tình khư dục, gia hỏa này là cái có thực lực có mưu kế có tâm nhãn người, ở tiêu hách trước mặt rất là được yêu thích, đáng tiếc. Hắn gặp Tư Mã U Nguyệt. Lần trước Vũ Tiên Thành sự tình, định hy lấy người của hắn cùng sự tình đương ngụy trang. Hắn tự nhiên là đã điều tra xong nguyên nhân, tự nhiên cũng liền biết khư dục kế hoạch. Vũ Tiên Thành cùng lần này sự tình, đều là bởi vì Tư Mã U Nguyệt mới chết non. Có thể nói, nàng chính là hắn khắc tinh. Phỉ một cùng riêng nhai quan hệ hảo. Tự nhiên cũng nghe nói khư dục kế hoạch bị tư ma u nguyệt phá hư sự tình. Mặt ngoài xem chuyện này là địch hy xử lý rớt, nhưng là khư dục hà bọn họ cũng đều biết, chuyện này đầu sỏ gây tội vẫn là nàng ngẫm lại ngay từ đầu cùng nàng đối nghịch bọn họ, giống như cũng thực thảm tới. Nữ nhân này, tuổi không lớn, nhưng là lại làm người khiếp sợ. Muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn đầu óc có đầu óc, có như vậy nhiều minh thú sẽ như vậy nhiều đồ vật, Thuyết Minh gặp gỡ cũng là thực tốt. Cùng người như vậy là địch, Phòng Trừng não trừ mới có thể làm như vậy đi. Khó trách nàng ở nhân giới như vậy tuổi trẻ liền chết non, số phận thật tốt quá. Này vẫn là hắn căn cứ nhìn đến này đó phỏng đoán, nếu cho hắn biết nàng trước kia những cái đó sự tình, Phòng Trừng liền sẽ không cảm thán nàng chết yểu, mà là sẽ nói một câu chết hảo. Nếu khôi phục không sai biệt lắm kia tuy thời có thể rời đi." Tư Mã U Nguyệt nói, thừa dịp bọn họ còn không có tới, chúng ta tìm điểm sự tình làm đi. Mọi người nhìn nàng, không biết nàng lại muốn làm cái gì. Tư Mã U Nguyệt chiều Diêm Nhai cười cười, nói, "Cái kia sự tình ngươi suy xét thế nào? Có ngươi như vậy hiệp ân cầu báo." Diêm Nhai nói nàng, liền kém chưa nói nàng ra mặt thật dày. Hiện thế ân hiện thế báo, chờ chúng ta tách ra, về sau gặp nhau đều khó, càng không nói có cơ hội báo ân. Ngươi xem, ngươi là tu luyện người, vạn nhất bởi vì không thể báo ân lưu lại tâm ma, ảnh hưởng ngươi tu luyện làm sao bây giờ. Ta đây cũng là vì ngươi hảo. Tư ma u nguyệt không cảm thấy ngượng ngùng. Diêm nhai trừ trừ khóe miệng, nói như vậy, ta còn hẳn là cảm tạ ngươi vì ta suy nghĩ cũng không cần phải như thế nào cảm tạ, ngươi liền đem các ngươi này âm công nói cho ta nghe một chút đi là đến nơi. Diêm nhai Phỉ vừa thấy đến diêm nhai rồi dám mày, thương hại mà nhìn hắn. Nàng nói đúng, diêm nhai xác thật là không muốn thiếu người khác ân tình. Bằng không cũng sẽ không bởi vì thiếu tả hồn sư phụ một cái ân tình, liền đem cổ chiến hồn sự tình nói ra. Tuy rằng là nàng tới hỏi, Nếu hắn không muốn nói, bọn họ cũng sẽ không biết, lại còn có mang theo hắn đi tiểu giới. Hiện tại thiếu nàng lớn như vậy ân tình, hắn trong lòng kỳ thật đã làm quyết định, nhưng là bởi vì thân phận của nàng, quyết định này lại không thể hạ như vậy thống khoái. Kỳ thật, chỉ điểm ngươi vài cái, cũng không phải không thể. Diêm nhai nói, nhưng là chúng ta tinh túy không phải ba lượng hạ liền nói rõ ràng. Ngươi lại có thể gia nhập chúng ta, dù cho ta chỉ điểm ngươi, ngươi cũng học không đến cái gì. Không quan hệ, có bao nhiêu tính nhiều ít, tư má u nguyệt cũng không phải lòng tham, chỉ là cảm thấy bọn họ loại này âm công so nàng trước kia kiến thức quá đều lợi hại, tò mò thôi. Có thể học được đi học sẽ, học không được cũng liền không bắt buộc. Ngươi sẽ nhà cụ sao? Sẽ, cây sáo đàn tranh trường tiêu. Diêm nhai bố trí một cái cách âm kết giới, nói, ngươi lộng một cái cho ta nghe nghe. Tư má u nguyệt lấy ra một cây sáo ngọc, thổi một khúc, Diêm nhai nghe xong gật gật đầu, nói, chỉ pháp thành thạo, xem ra kiến thức cơ bản là không cần như thế nào giáo ngươi. Ta đây trực tiếp giáo ngươi âm đánh vào môn phương pháp, ngươi có thể học được cái gì liền xem ngươi. Hảo! Diêm nhai nói thực nghiêm túc. Tuy rằng hắn tưởng chính là chỉ điểm nàng vài cái liền hảo, nhưng là hắn làm việc không chấp nhận được có lệ. Tư Ma U Nguyệt nghe cũng thực nghiêm túc, nàng cho rằng Diêm Nhai sẽ có lệ chính mình, không nghĩ tới hắn giáo như thế nghiêm túc, vì thế cũng hảo hảo học, dựa theo hắn nói phương pháp đi học một ngày, thế nhưng thật sự học xong. Diêm Nhai xem nàng hoàn chỉnh mà thổi ra một đầu khúc, tuy rằng không phải thực thành thạo, nhưng là một ngày liền có này hiệu quả. Thiên phú đã thực nghịch thiên. Khó trách nàng cái gì cũng biết, liền nàng này thiên phú, không bội phục không được a. Vì không cảm thấy thiếu nàng. Hắn mặt sau mấy ngày đem âm công bí quyết một cổ náo cho nàng nói, Tư Ma U Nguyệt toàn bộ tiết thu, tuy rằng những cái đó cao thâm nàng còn không hiểu, nhưng là về sau có rất nhiều thời gian học tập. Lúc này nàng còn không biết, diêm nhai âm công ở mỹ âm môn là lợi hại nhất. Đồng thời cũng là đừng thụ một cách, lấy hắn phương pháp nhập môn, liền đánh thượng hắn dấu vết. Có người tới, Vu lăng vũ nhắc nhở, diêm nhai đem kết giới bỏ. Đợi hơn 10 ngày, những người này rốt cuộc nhớ tới các nàng. Muốn nói, những người này cũng là đủ tâm đại. Đưa bọn họ đóng hơn 10 ngày mà không có nhớ tới bọn họ, chỉ là đi đối phó những cái đó cho rằng kẻ xâm lấn. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới có lẽ là hai nhóm không giống nhau người sao? Bất quá, sau lại bọn họ mới biết được? Cũng không phải những người này không nhớ tới bọn họ, mà là chả bọn họ trở về người đều bị phái ra đi, đi tương đối cấp, căn bản không nhớ tới cấp tộc nhân nói bọn họ sự tình. Cho nên bọn họ vẫn luôn bị quên đi đến bây giờ. Leng keng Khóa bị mở ra, chú bùn mang theo người tiến vào. Nhìn đến bị đóng hơn 10 ngày thương thế đã hoàn toàn khang phục mấy người, nói, đem người mang ra tới. chu gia tộc nhân lại đây, đem cửa lao mở ra, tư má u nguyệt bọn họ lên, búng búng trên quần áo cho bụi, nói, chính chúng ta đi. chu bùn cũng không không khó xử bọn họ, xoay người rời đi, tư má u nguyệt bọn họ ở một đám người vây quanh hạ cũng đi theo rời đi. Có lẽ là quá mức tin tưởng thực lực của chính mình, cảm thấy các nàng 5 người ở trong tộc không có khả năng chạy đi, cho nên liền trói đều không có, liền như vậy mang theo bọn họ đi ra ngoài. Lúc này bọn họ mới có thể hảo hảo đánh giá này trư ra hoàn cảnh. Dựa núi gần sông, xương trắng lượn lờ, rất có nhân giới tiên cảnh cảm giác quen thuộc. Những người này tổng cảm thấy chính mình bàng quan, cảm thấy cùng trần thế không giống nhau. Liền phải loại này tràn ngập tiên khí nhi địa phương. Diêm nhai nói ra tư má u nguyệt ý tưởng. Không cho nói lời nói. Một bên người quát lớn nói. Diêm nhai bĩu môi, không hề mở miệng. Không nói liền không nói, ai hiếm là đánh giá a. Chư bùn mang theo bọn họ đi vào sinh hoạt khu, tới rồi nơi này hậu nhân liền không ít. Những người đó nhìn bọn họ, một đám phẫn nộ không thôi. Trừ bỏ phía trước tính bài ngoại, hiện tại tựa hồ càng nhiều tư giật. Tư ma u nguyệt tự nhiên biết bọn họ ở phẫn nộ cái gì, khư rục rốt cuộc là tiêu hách phía dưới thống lĩnh, ở bọn họ trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh hạ đều chạy thoát đi ra ngoài, rời đi bọn họ địa bàn, những người đó liền không hề về bọn họ quả, nhưng là lại sẽ bị mặt sau người chê cười, liền một đám ngoại lai người đều bắt không được, thật là vô dụng. Này so xuất hiện ngoại lai người càng thêm làm người phẫn nộ. Mà những người này cùng những người đó hẳn là có liên hệ, hỏi bọn hắn, là có thể biết những người đó thân phận. chu Bùn mang theo bọn họ đi vào một gian rộng lớn cổ xưa nhà ở, trong phòng ngồi mấy chục cá nhân. Bọn họ đi vào, những người đo lưới dao sắc bén giống nhau ánh mắt tất cả đều dừng ở bọn họ trên người. Gia chủ, người đã đưa tới. chu Bùn hành lễ nói. Vất vả ngươi, trên người của ngươi còn có thương tích, lại mới trở về, trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Cầm đầu dâu bạc lão nhân nói. Gia chủ, những người này là chúng ta chảo trở về, không có đúng lúc thẩm vấn bọn họ là ta sai. Ta tưởng lưu lại, xem bọn hắn có thể nói hay không nói ra cái gì hữu dụng tin tức. chu Bùn nói. Hảo, vậy ngươi liền lưu lại đi. chu Bùn ngồi vào nhất mặt vị trí thượng. Áp giải bọn họ những cái đó tộc nhân quá, quỳ xuống. U nguyệt mấy người một cái cũng không điểu lời này, những người này còn không có tư cách làm cho bọn họ quỳ xuống. Hoàn Kinh phiêu phiêu mà nhìn hắn một cái, nói chuyện người nọ bị hắn xem đến ra đầu tê dại. Chứ ra người sắc mặt đều không quá đẹp, hoàn trạm vị trí nhìn ra được hắn chỉ là một cái hộ vệ. Một cái hộ vệ đều như vậy có khí thế, những người này thân phận chỉ sợ không đơn giản. Bất quá! Không đơn giản lại như thế nào, nơi này chính là vùng đất không người quả, ai dám ở chỗ này dương oai? Các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn lẻn vào ta chư ra địa bàn? Có mục đích gì? Thương các ngươi những người đó là ai? Chư ra gia chủ chư thuyền hỏi. Chư lão gia tử, các ngươi nếu là nguyện ý cùng chúng ta hảo hảo nói chuyện đâu, chúng ta phải hảo hảo cho các ngươi nói các ngươi muốn biết. Các ngươi nếu là nghĩ hỏi lời nói liền đem chúng ta giết điểm lời nói, ta đây khuyên ngươi nhóm vẫn là tỉnh bớt lo, các ngươi bên ngoài thủ những người đó nhưng không đủ xem. Tư Mã U Nguyệt nói, Ngươi ở uy hiếp chúng ta, chư gia đại trưởng lão chư tới nói, Này nơi nào là uy hiếp, chúng ta không thù không oán, không cần phải đem sự tình nháo đại túi bụi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói thật, Chúng ta chỉ là trong lúc vô ý tới rồi nơi này tới, đối với các ngươi cũng không có cái gì ý đồ. Tuy rằng nói các ngươi gần nhất liền đối chúng ta kêu đánh kêu giết, nhưng là khách quan thượng các ngươi chỉ là cho chúng ta chưa thương cung cấp một cái an toàn ổn định hoàn cảnh. Chúng ta đâu, kỳ thật thực hữu hảo. Rõ ràng là muốn bắt bọn họ tới thẩm vấn, nhưng là lại đưa bọn họ cấp quên đi, làm cho bọn họ ở trong tù ngây người hơn 10 ngày, dưỡng hảo thương. Này đối bọn họ tới nói cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Hừ, một đám bọn đạo trích hạng người, Cũng dám cùng ta trừ ra nói điều kiện. Các ngươi thật lớn gan. Các ngươi cho rằng, vào cái này môn, Còn có thể dựng đi ra ngoài. Ra tới đi, không điểm lá gan có thể hành. Tư ma u nguyệt đối bọn họ uy hiếp căn bản không bỏ ở trong mắt, Chỉ là nhìn chu thuyền nói, chu gia chủ, ngươi nói như thế nào? Từ xưa tự tiện xông vào tam giác mảnh đất người, đều có đến mà không có về. Ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta nói điều kiện? Chu Thuyền hỏi. Tư Ma U Nguyệt lắc lắc ngón tay, chúng ta cũng không phải cùng các ngươi nói điều kiện, chỉ là tưởng tuyển giảm một cái đối tất cả mọi người đều tốt lộ. Các ngươi cho rằng chúng ta không thắng nổi các ngươi nhất tộc người, nhưng là ngươi có thể bảo đảm, chúng ta ở sống chết trước mắt sẽ không kéo các ngươi toàn tộc đệm lưng. Liền các ngươi, tùy tiện phái vài người liền đem các ngươi giải quyết. Có người nhạo báng, đối nàng lời nói không cho là đúng. Ta chỉ nói một chút, chúng ta trên người thương, không phải ai tạo thành, mà là ở không gian sụp đổ thời điểm rơi xuống. Tư mã U Nguyệt nói, như vậy, chu gia chủ, ngươi cảm thấy, chúng ta có nói lời này tư cách sao? chu gia người đều hít vào một hơi. Bọn họ vừa rồi đã nghe chú bùn nói năm người ngay lúc đó tình huống, biết bọn họ thương thực trọng, không nghĩ tới thế nhưng là ở không gian sụp đổ thời điểm rơi xuống. Nếu thật là như vậy, kia thực lực của bọn họ liền phải một lần nữa đánh giá. Thử hỏi, có mấy người có thể dưới tình huống như thế sống sót? Nguyên bản tưởng giống nhau kẻ xâm lấn, không nghĩ tới sự mấy người cao thủ. Chư thuyền trên dưới đánh giá một chút tư Ma u nguyệt, đột nhiên cảm thấy nàng có chút quen mắt, nhưng là lại không nhớ tới là ở nơi nào gặp qua. Các ngươi thật là ở không gian sụp đổ thời điểm bị ném tới tam giác mảnh đất tới. Không sai, bằng không, ai sẽ bị như vậy trọng thương, chung quanh lại không có đánh nhau dấu vết. Tư má u nguyệt nói, chư thuyền nhìn về phía chư bùn, đúng vậy lúc ấy chỉ có bọn họ năm cái người nằm trên mặt đất, chung quanh không có đánh nhau dấu vết. Chu Bùn trả lời nói: có thể chịu như vậy trọng thương, không có khả năng vô duyên vô ngữ xuất hiện, ít nhất chung quanh cũng sẽ lưu lại dấu vết. Hừ, ai biết đây là không phải các ngươi sử dụng khổ nhục kế, vì chính là thâm nhập đến tộc của ta tới. Có người suy đoán. Chứ ra người nguyên bản đều phải tin tưởng nàng lời nói tới, nghe thế quan điểm. Cảm thấy cũng có đạo lý A, vạn nhất là các nàng dùng khổ nhục kế đâu. Tư má u nguyệt trắng người nó liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không ngốc, ngoại lai người bị như vậy trọng thương, nếu là ngươi, ngươi có nắm chắc sẽ không bị giết rớt, đầu óc nước vào mới có thể như vậy tưởng đi.